Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 411 Ngũ Tinh tới Phương Thuốc lần trước đưa cho ngươi Ngươi chế luyện ra loại đan dược này không Quái lão nhân nhìn nghệ phong nói Đã chế luyện ra Nghệ phong nhận được nhiếu hồn thảo từ bạch hàn tuyết Cũng đã trí luyện ra đan dược Quái lão nhân nghe Nghệ Phong nói như vậy Hắn mới gật đầu Nếu không có loại đan dược này trợ giúp Bản thân hắn cũng không thể giúp Nghệ Phong đột phá Đưa yêu hồn long xà cho ta Nghệ Phong vội vàng lấy từ trong lòng ra yêu hồn long xà Vật nhỏ này cả ngày đều ngủ Một ngày tỉnh lại tuyệt đối sẽ không vượt qua hai giờ Điều này khiến nghệ phong hoài nghi không biết nó có phải là con cháu của yêu xà và thần long hay không Quái lão nhân đưa tay tiếp nhận yêu ngọc trong ánh mắt lóe hào quang hiển nhiên máu của vật nhỏ có sự hoạt tương đối lớn đối với hắn Cái kia quái lão còn muốn chuẩn bị cái gì Nghệ phong vừa nghe quái lão nhân nói có thể tăng cấp độ nhiếp hồn sư của hắn lên tới ngũ tinh Hắn hưng phấn không nhịn được Nhếp hồn sư ngũ tinh cũng tính là một cao thủ Lấy sự việc gì của nhếp hồn sư hẳn là tướng cấp bình thường cũng không phải đối thủ Không cần những thứ còn lại ta đã chuẩn bị tốt Suốt cuộc cũng không cảm giác của quái lão nhân biết đối nữ nhân tính vân tôm kia là loại nào Lại chủ động chuẩn bị tốt thứ đó Trong lòng nghệ phong cười trộm không thôi Hắn rất có hứng thú biết những thông tin về bọn họ lúc trước. Thậm chí, hắn tưởng tượng lần này đi tính Vân Tôn có phải sẽ đào ra được những thông tin đó hay không? Nếu được hẳn là khá thú vị. Nghệ Phong nhìn quái lão nhân lấy ra cái gì đó, lại nhìn yêu ngọc và viên đan dược hắn đã chế luyện này trong lòng không nhìn được cảm thấy chấn động lên. Chết tiệt! Nhiếp hồn sư này là chức nghiệp của con người tu luyện sao Nếu lấy mấy thứ này mang ra bên ngoài bán đấu giá Vậy sẽ được bao nhiêu tiền Đặc biệt yêu ngọc Đó là thứ có tiền cũng mua không được Quái lão nhân thấy thái độ của nghệ phong bất mãn biếu môi nói Mấy thứ này đã tính là cái gì So với việc gì của nhiếp hồn sư Tất cả những thứ này cũng không đáng nhắc tới Hiện tại ngươi mới chỉ hiểu được một chút xa lông bên ngoài Tuy nhiên nếu ngươi đạt tới ngũ tính Lúc đó mới có thể chân chính tiếp xúc nhiếp hồn thuật Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu vì sao nhiếp hồn sư là chức nghiệp tôn quý nhất của đại lục Cũng là chức nghiệp khiến người người hướng tới Nghệ phong thật sự không có khái niệm tôn quý đối với nhiếp hồn sư Ít nhất hiện tại hắn không cảm nhận được Thật ra hiểu biết của hắn đối sự việc gì của nó có giới hạn nhất định. Dù sao hắn cũng từng thi triển nhiếp hồn thuật. Tuy nhiên nghe quái lão nhân nói hắn mới chỉ tiếp xúc tới một phần da nông trong lòng hắn vẫn cảm thấy chấn động. Quái lão, ta nên làm như thế nào? Nghệ phong nghe thấy lão nhân đều chuẩn bị tốt, hắn hỏi. Cũng không cần làm bất kỳ điều gì như thường lệ. Dung nhập hồn lực vào bên trong nguyên hồn là được Còn lại để ta Tuy rằng nghệ phong rất khinh thường đối với nhân phẩm của quái lão nhân Nhưng vẫn cực kỳ khâm phục đối nhiếp hồn thuật của hắn Nghệ phong gật đầu, tâm thần thoáng dung nhập trong thức hải Khống chế nguyên hồn từ từ xoay tròn Từng đảo hồn lực cũng tiến vào trong đó Lúc này bởi vì nguyên hồn dung nhập hồn lực vào trong đó Tuy rằng mơ hồ, nhưng lại có thể nhìn một nhân ảnh giống như sương khói. Hơn nữa, trong thức hải hồn lực thản nhiên quay xung quanh, ngược lại là có loại khí chất tiên gia hư vô mờ mịt. Ngay khi nghệ phong dùng sức dung hợp hồn lực, nghệ phong cảm giác được một hồn lực cường đại đến mức khiến người ta sợ hãi dũng mãnh nhập vào trong thức hải của hắn. Nghệ Phong gần như không thể có chút phản ứng nào đã bị hồn lực này hoàn toàn khống chế Ngưng Ngay khi Nghệ Phong còn không phản ứng được Một câu nói rất khẽ vọng vào bên tai Nghệ Phong toàn bộ nguyên hồn bị hồn lực khống chế Cũng xuống mánh quay lại Hắn A. À... Nghệ Phong cảm giác được một cơn đau muốn xé sách đầu Mồ hôi lạnh trên trán đổ ra Môi trắng bệt lại Quái lão nhân thấy thế, hắn nghệ quải nói bên tai nghệ phong. Nếu muốn tăng thực lực, không thể không chịu đựng. Vậy ngươi còn muốn làm nữa hay không? Nghệ phong cắn môi, gật đầu. Mặc dù cơn đau này cũng đau khiến hắn không thể suy nghĩ được. Nhưng so với trọng tố kinh mạch, cơn đau này còn tốt hơn rất nhiều. Quái lão nhân thấy nghệ phong gật đầu. Hắn tăng lực khống chế hồn lực lên mạnh nhất, tốc độ ép về hướng nghệ phong càng trở nên nhanh hơn. Động tác nhỏ này khiến trên mặt nghệ phong càng thảm hại thêm vài phần. Chán hắn đầm đìa mồ hôi. Thức hải là nơi nối tiếp với tinh thần, sự đau đớn này tác dụng trực tiếp tới tinh thần. Đó là đau đớn khủng khiếp. Mặc dù đã từng trải qua đau đớn của trọng tố kinh mạch, hắn đều cắn môi bật ra máu. Quái lão nhân thấy nghệ phong như vậy, hắn không hề có chút thương hại, vẫn không ngừng ép qua. Nếu nghệ phong đã gật đầu, vậy mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là được. Về phần tiểu tử này sống hay chết thì có quan hệ gì tới hắn? Há mồm! Khi thay gân xanh trên chán nghệ phong nổi lên dữ dội quái lão nhân quát một tiếng ném viên đan dược kia vào trong miệng nghệ phong. Viên đan dược này vừa vào miệng trong nháy mắt nghệ phong cảm giác vốn sự đau đớn đến mức không thể suy nghĩ được đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào một hơi tốc độ ép qua của quái lão nhân lại nhanh thêm vài phần. Cơn đau đớn đó lại quay trở về cơ thể, môi nghệ phong lại bắt đầu bị tắn tới chảy máu. Lúc này nguyên hồn trong thức hải của nghệ phong quái lão nhân ở qua liên tục đánh vào, vốn không thể dung nhập hồn lực, lại sinh sôi ra, nguyên hồn cũng dần dần rõ ràng lên. Nó bắt đầu xoay tròn rất nhanh, chủ động hấp thu hồn lực. Đột phá chỉ cần một cơ hội, chỉ cần phá vỡ cơ hội này, hắn có thể chủ động đột phá. Mà quái Lão Nhân ác bách hồn lực tiến vào nguyên hồn chính là vì cơ hội này đột phá bình cảnh ngăn cản kia, giống như đập máu lớn vậy, hồn lực hướng vào xung hợp với bên trong. Quái Lão Nhân thấy hiệu quả ban đầu của Đan Dược dần dần biến mất, tốc độ dung hợp cũng dần dần giảm xuống, hắn lúc này mới nắm lấy yêu ngọc, đồng thời lấy huyết diệt của nó phóng nhanh vào trong miệng nghệ phong. Huyết dịch này vừa vào trong miệng nghệ phong, lại không có xuống bụng nghệ phong bụng, ngược lại ruột gì xuất hiện giữa thức hải, dung nhập nguyên hồn. Trong nháy mắt, nguyên hồn bị nhuộm hồng, giống như tu la. Mà đồng dạng, hồn lực vốn đã không còn dung nhập đi vào, lại bắt đầu bị nghệ phong cắn nuốt. Quái lão nhân làm xong những việc này, lúc này hắn mới dừng động tác, ngồi lại chớ vội. Không còn quan tâm tới nghệ phong nữa Ha ha, nhiếp hồn thuật của ngươi lại tiến bộ Lão đầu tử thấy sắc mặt lão nhân không chút biến hóa Hắn cười nói cũng tạm Quái lão nhân tùy ý nói Có máu của yêu ngọc trợ giúp quả thật thực lực của hắn tăng thêm một tầm Nhưng muốn đột phá lại rất khó Ít nhất hắn vẫn không phải là đối thủ của lão biến thái trước mặt này Nhớ tới việc dù lấy vượt gì của nhiếp hồn sư cũng không phải là đối thủ của hắn Quái lão nhân có một khái niệm rất khủng khiếp đối với thực lực của lão gia hỏa này Ngươi giúp tiểu tử này như vậy hẳn là không có di chứng Lão đầu tử dường như lơ đáng hỏi Quái lão nhân trắng mắt nhìn nói Ở phương diện nhiếp hồn sư này, ngươi không có quyền lên tiếng Ta tự biết có chừng mực Lão đầu tử nghe hắn nói như vậy cũng không tức giận Tuy nhiên đáy lòng thật ra lại thở phào nhẹ nhõm. Chắc ngươi cũng có phương pháp nâng cao này thực lực cho tiểu tử này Hơn nữa cũng sẽ không để lại di chứng Vì sao không giúp hắn Ít nhất phần thắng cũng tăng thêm vài phần Quái lão nhân hỏi Lão đầu tử mỉm cười không trả lời Lão đầu tử coi trọng nhất chính là nền móng thâm hậu bằng không cũng sẽ không ba lần chọn tố kinh mạch. Cho nên hắn hy vọng chính là nghệ phong đi lên từng bước một mà không phải đốt cháy giai đoạn. Quái lão nhân thấy lão đầu tử không trả lời cũng không hỏi lại. Theo hắn thấy, nói không chừng lão đầu tử cũng có một sở thích quái lạ thích chỉnh đệ tử. Ngay lúc bọn họ trò chuyện, nghệ phong cũng mở mắt. Ngũ tinh Rốt cuộc tới rồi sao Chuyện mị ảnh tác giả Anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 412 Giả heo ăn hổ Nghệ phong ở lại đế đô Thêm 3 ngày Căn dặn tỉ mình chuyện trong tử ban một hồi Lúc này mới rời khỏi đế đô Ban đầu Nghệ Phong không muốn nói cho Điệp Vận Du biết chuyện hắn rời khỏi đó, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn đánh tiếng với nàng. Điệp Vận Du tò mò tra hỏi, Nghệ Phong chỉ là mơ mơ hồ hồ trả lời hắn lên tính Vân Tông cho có lệ. Điệp Vận Du cũng cảm thấy rất nghi hoặc, không rõ vì sao vào thời điểm mấu chốt này Nghệ Phong lại muốn đi tới tính Vân Tông. Nếu nàng nhớ không nhầm, dường như lúc này cũng sắp tới thời gian truyền nhân tính Vân Tôn và đại biểu Thánh Tôn quyết đấu. Chẳng lẽ Nghệ Phong cũng là kẻ thích xem náo nhiệt? Ban đầu, Nghệ Phong muốn kết bạn đi cùng tiểu ma nữ. Nói thế nào, dọc đường đi có một họ thủy xinh đẹp nói chuyện nhân sinh cũng không đến mức quá nhàm chán. Đáng tiếc chính là tiểu ma nữ dường như đã quên muốn hẹn ước cùng Nghệ Phong lên tính Vân Tông. Ngay cả bóng người cũng chưa thấy. Nghệ Phong rơi vào đường cùng chỉ có thể một mình buồn mực đi về hướng tính Vân Tông. Tiểu ma nữ này ba ngày không đánh liền tung ngói, sợ lại để ta đuổi theo bộ câu. Nghệ Phong rất tức giận bất bình nói thầm, khổ, ta chính là quá ngây thơ thuần khiết. Cho nên mới bị nàng lừa, là nàng tước đoạt một cơ hội làm người tốt của ta. Trong lòng nghệ phong hạ quyết tâm, hắn trở lại đế đô xét ở lại kim lâu cùng với đệ tử quý tục, học xa đỏ, học thối nát của bọn họ. Nghệ phong buồn chán một mình đi trên đường. Đối với một kẻ mù đường như hắn mà nói, muốn tìm đường lên tính vân tôn là khá khó khăn. Điều này khiến hận ý trong lòng nghệ phong đối với tiểu ma nữ càng lúc càng sâu. Hắn đã chuẩn bị mua roi ra, nến sáp để đối phó với nàng. Sớm biết thế này, ta đã mang tiểu nữ nhân hiếu mộng nhiên kia theo cùng. Nàng ngu thuận thông minh như vậy, nhất định sẽ biết phải đi đường thế nào. Trong lòng nghệ phong thầm nói, nữ nhân ngu thuận như vậy, Và trình độ nói chuyện nhân sinh với nàng ở trên đường hạnh phúc sâu cỡ nào Nhưng tất cả những điều này đều đã bị tiểu ma nữ hủy diệt Nghệ phong rơi vào đường cùng chỉ có thể nhìn hoa cỏ bên đường Dù sao đại lục này cũng không bị ô nhiễm do hiện đại hóa Không khí trong lành Khắp nơi đều đầy sức sống Điều này khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái Nghệ Phong thấy cảnh sắc tuyệt vời như vậy cảm xúc trong lòng hắn tăng lên Hắn không nhịn được than thở A. Bầu trời Vì sao lại xanh như vậy A. Cây lớn Vì sao mọc trên mặt đất cao như vậy A. Mỹ nữ Vì sao hai đôi nàng dài Ngay Nghệ Phong chuẩn bị sáng tác một tác phẩm có một không hay, một tiếng quát lớn vang lên ở trước mặt hắn. Tiểu tử, đứng lại. Nghệ Phong tức giận bùng phát. Hắn thật vất vả mới có chút cảm xúc, không ngờ lại bị người khác cắt ngang. Nghệ Phong thở phì phì quay mặt đi, chỉ thấy một tên lùn béo mật đứng trước mặt con mắt nhỏ, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm nụ cười đó phối hợp với gương mặt béo phì của hắn Khiến nghệ phong nhìn cũng có cảm giác buồn nôn Ta kháo Sao lại có người xấu như vậy chứ Nghệ phong tâm lý cân bằng gần đây nhìn lão đầu tử Nhìn vài vị hoàng tử kia thậm chí nhìn tên thiên nghiệp khốn kiếp Hắn cảm thấy vô cùng ghen tị Lúc này thấy một tên lại lùn lại mập này Hắn cảm giác dễ chịu hơn chút tức giận trong lòng đối tên mập này cũng đã biến mất Đây không phải là một tác phẩm có một không hai sao Lấy tài hoa của bản thiếu ra còn không tùy tiện sáng tác Nhưng, người xấu như vậy khiến người ta cảm thấy tự tin, lại thực sự hiếm có Tên mập nhìn khuôn mặt tươi cười của người thiếu niên trước mặt Hắn cũng muốn một kiếm đâm chết Mẹ nó thực sự là buồn nôn Đó là thơ sao Hắn vốn là ăn no nằm ở bên đường ngủ Nhưng thật không ngờ nghe tiếng đọc thơ đáng buồn nôn này Thiếu chút nữa đã cho hết những thứ hắn vừa ăn ra ngoài Hôm nay tên mập vốn là đang có tâm tình rất muốn tìm người đánh nhau Nhưng nhìn thấy người đáng buồn nôn này Hắn cảm thấy muốn thay đổi chủ ý Hết lần này tới lần khác Hắn luôn tự nhắc nhở mình không nên quên đi chức nghiệp của hắn Hắn muốn con mồi này Tiểu tử Bỏ tiền tài lại ta sẽ cho ngươi đi Tên mập nhìn thiếu niên trước mặt Trong lòng thầm nghĩ phải cướp hết tiền trong túi hắn Đến nỗi khố cũng phải cho rơi Tiểu tử này quá buồn nôn Hắn cũng không tính nương tay Nghệ phong không rõ tên mập nói gì nữa Hắn rất nghi ngờ hỏi lại Bỏ tiền tài lại Đại ca ngươi làm gì vậy Chẳng lẽ là thu thuế Tên mập nghe nghệ phong nói như vậy Hắn sườn sốt Thật không ngờ lại đụng phải một kẻ ngốc Sự lương thiện không nhiều lắm Trong lòng hắn bỗng nhiên trỗi dậy Hắn cảm giác hắn có chút tội lỗi Có phải khi dễ một kẻ ngốc rất thiếu đạo đức hay không Tuy nhiên, nhớ tới kẻ ngốc này vừa này thiếu chút nữa đã khiến hắn nôn hết những thứ vừa ăn ra. Chút lương thiện đó cũng chợt biến mất. Cướp đoạn. Mau làm theo lời ta nói. Bằng không ta sẽ giết ngươi. Tên mập hung ác nói. Khuôn mặt béo phì run run. Thật sự lại tăng thêm vài phần dữ tợn. À, thì ra ngươi là kẻ cướp. Nghệ Phong nhìn tên mập chợt hiểu ra. Hắn nhìn tên mập nói. Ngươi chết chắc rồi, làm kẻ cướp sẽ bị đế gốc treo cổ. Bộ dạng nghệ Phong rất đồng tình với tên mập cũng cực kỳ thương hại hắn. Tên mập thấy biểu tình nghệ Phong như vậy, hắn càng thêm xác định nghệ Phong là kẻ ngốc. Chỉ có kẻ ngốc mới có thể nói ra nhưng lời như vậy. Kẻ ngốc. Nhanh lấy hết những đồ đáng giá của ngươi giao ra đây Thấy ngươi ngốc như vậy Ta cho ngươi giữ lại nổi khố Tên mập có chút không kiên nhẫn Sao phải nhiều lời với một kẻ ngốc như vậy Khói miệng nghệ phong thoáng run rẩy. Hắn cảm thấy trên đời không có ai thông minh bằng hắn Nhưng tên mập chết tiệt này lại mắng hắn là kẻ ngốc Tên mập này có mắt hay không vậy Ờ, hắn khẳng định mắt tên mập này bị cận thị Nghệ Phong suy nghĩ như vậy Hắn liền cảm thấy ổn định hơn Hay tử đáng thương Thật không ngờ Ngươi lớn lên không chỉ khó coi Ngay cả con mắt cũng bị hỏng Quá bi vị. Tất cả những điều này đều là lỗi của Thượng Đế Ta tha thứ cho ngươi Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi Nghệ Phong rất nghiêm túc nhìn tên mập nói Tên mập có chút không kiên nhẫn. Xông dài với một kẻ ngốc để làm gì Trực tiếp cho hắn ngã trực tiếp đoạt lấy tất cả những gì lấy được Đây không là việc mình chuyên làm sao Hơn nữa còn là chuyện dễ như trở bàn tay Tên mập có chút cảm thông với kẻ ngốc này Vì sao người nhà hắn không chăm sóc cho hắn như vậy Lại để hắn tới nơi này Chẳng lẽ không biết con đường này rất nguy hiểm sao Thôi đi, nể đầu hắn có vấn đề Vậy lưu lại quần áo cho hắn vậy Tên mập nghĩ vậy Thân ảnh bị bám một lớp cho bụi trợt ló tiến về hướng nghệ phong Trong nháy mắt hắn liền chạy tới trước mặt nghệ phong Thể trọng của hắn lại không hề ảnh hưởng tốc độ của hắn Điều này khiến nghệ phong cực kỳ kinh ngạc Ai nha? Ngươi làm gì vậy? Nghệ Phong hoảng sợ chật vật đảo quanh tránh sự công kích của tên mập Tên mập thật sự không ngờ Nghệ Phong có vận khí tốt như vậy Lại có thể né tránh công kích của hắn Tuy nhiên tên mập không ngừng tay Lại hung hăng phóng về phía Nghệ Phong Ngươi làm gì vậy? Vì sao muốn đánh ta? Nghệ Phong hoảng sợ nói Tên mập không có nhiều lời vô nghĩa, cố tóm lấy hắn Ngươi lại đánh ta, tưởng ta không thể đánh trả sao Nghệ phong oán hận nói Sao lại có người khi dễ người khác như vậy Hắn cũng chưa đắc tội gì với tên mập này Vậy sao tên mập này lại đánh hắn Bộ dạng hắn đẹp trai cũng không phải là lỗi của hắn Tên mập đó làm gì phải ghen tị Đánh ta Tên mập mật cười Thật đúng là một kẻ ngốc Hờ Nếu ngươi không ngừng tay Thì ta sẽ ra tay đó Nghệ Phong thở phì phì Nói với vẻ rất tức giận Ra tay đi Ta muốn nhìn xem ngươi ra tay thế nào Tên mập nhìn Nghệ Phong cười Ha ha nói Tay cũng không hề chậm lại Tiếp tục tìm cách tóm lấy Nghệ Phong Trong lòng không khỏi mắng thầm một câu Vận khí của tên lúc này có phần tốt quá đi Đã tránh thoát được ba lần công kích của hắn Binh Ngay khi tay tên mập kia tiếp xúc đến nghệ phong Bỗng nhiên nghệ phong đặt một cước qua Tên mập hoảng hốt Gần như không kịp phản ứng Đã bị nghệ phong hung hăng đặt lại một cước Tên mập hung hăng nện xuống mặt đất Trong lòng dâng lên một ý niệm buồn mực đến cực điểm Tiểu tử này giả heo ăn hổ Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 413 Ta thích điêu khắc Tên mập ngã trên mặt đất, hai mắt đơn giản nhắm lại hôn mê luôn Nào có người nào bị khi dễ nhiều lại có thực lực mạnh như vậy Hết lần này tới lần khác là giả heo ăn hổ Không phải loại người bị người khác khi dễ Bởi vậy tên mập rất quyết đoán hôn mê luôn Ta đánh không lại còn trốn được sao May mắn hôm nay xuống núi cất hết tiền Hiện tại người khác có lục soát người hắn cũng không tìm được gì Là một gã cường đạo có tiền đồ Đặc biệt cường đạo hoành hành tại địa phương này Hắn rất có ý thức phòng bị Hôn mê sao Nghệ Phong ngạc nhiên Một cước của hắn cùng lắm chỉ có thể khiến tên mập bị choáng váng Hắn thực sự không tin thực lực của hắn có thể tiến triển nhanh như vậy Hắn nhớ rõ một cước này rõ ràng không có dùng sức Vì sao một cao thủ sư cấp lại bị ngất xỉu Nghệ Phong rất bất đắc dĩ nhìn tên mập không rõ lai lịch đang nằm trước mặt Rất bất mãn nói thầm Người ta nói lớn lên béo thì mỡ dày, bị đánh không đau Vì sao lại không đúng một chút nào với ngươi chứ Nghệ Phong rất tức giận, thật vất vả tìm được một người sống Đúng lúc có thể bù lại thiếu hụt mù đường của hắn Hơn nữa tên mập này hung tàn đòi cướp đoạt của hắn Để tên mập làm người dẫn đường không phải là tốt nhất sao Không phải trong tiểu thuyết đều thường xuyên viết về điều này sao anh hùng bị cường đạo cướp bóc anh hùng rất thuấn tú tức giận trở mình thành cường đạo sau đó thu cường đạo làm ngô lệ để phục vụ cho anh hùng Nghệ phong cảm thấy hiện tại hắn chính là một anh hùng đứng đầu thiên hạ mà tên mập trước mặt chính là cường đạo tà ác nhất trên đời ui tên mập này nếu ngươi không tỉnh lại bản thiếu ra có thể tiểu lên người ngươi khụ khi đi ra ngoài ta quên mang theo cái bộ, ta lại không thích đại tiểu tiện làm hỏng không cảnh xung quanh. Cho nên, miệng của ngươi chính là một lựa chọn không tệ. Nghệ Phong nhìn tên mập nói. Một câu này khiến lông mi của tên mập run rẩy, nhưng con mắt lại vẫn nhắm chặt, không hề có khả năng tỉnh lại. Nghệ Phong nhìn lông mi tên mập giật giật trong lòng hắn giận dữ. Mẹ nó... Thì ra tên mập này giả vờ hôn mê Hắn còn làm mình tưởng rằng thực lực của mình thực sự tan vọt Một cước nhẹ nhàng có thể khiến sư cấp choáng ván Không thể tưởng tượng được lại là do tên này gạt người Nếu như đánh nhau với truyền nhân đương đại tính Vân Tông Mình tưởng thực lực của chính mình quá cao Không phải sẽ làm mình bại sao Tên mập này thật quá xấu xa, nhất định là gián điệp do tính Vân Tông phái tới. Hừ, Nghệ Phong rét nhất gián điệp. Hắn cảm thấy không còn lý do gì để buông tha cho tên mập này. Nghệ Phong lấy tiêm hổ kiếm từ trong lòng ra, nhẹ nhàng vạch ở trên mặt tên mập, lẩm bẩm nói thầm. hộ ta không có sở thích gì, vậy thích điêu khắc thì sao? Cũng không biết nên vẽ hình gì lên mặt cho đẹp Mèo phát dục tốt hơn Hay là sói phóng túng thì tốt hơn đây Điều này khiến mình rất khó lựa chọn Nghệ phong nói khiến thân thể tên mập lạnh run. Hắn biết mình không thể tiếp tục giả vờ được nữa Hắn vội vàng mở to mắt trong lòng không ngừng mắng to Mẹ nó, một cao thủ lại chạy đến giả heo ăn hổ Bọn họ có phải quá buồn chán hay không Cách đó Đại ca chuyện gì cũng từ từ Đừng động chút lại dùng đau dùng thương Rất nguy hiểm Tên mập dùng tay ngượng ngùng đẩy mũi kiếm của nghệ phong đang đặt ở trên mặt hắn Nói lấy lòng Nguy hiểm sao À không ta cảm thấy trình độ điêu khắc của ta rất tốt Không tin chúng ta thử xem Nghệ phong nhìn tên mập cười hì hì nói Tên mập gần như muốn khóc Vì sao hắn lại đụng phải một sát tinh như vậy chứ Trước đó không nói tới chuyện khiến hắn buồn nôn muốn chết Hiện tại lại muốn dùng mặt hắn để điêu khắc Đây không phải là thật lòng muốn khi dễ người khác sao Đại ca ta cho ngươi tiền van tổ ngươi buông tha ta đi Tên mập cười khổ kêu lên Tiền Ngươi cho ta được bao nhiêu tiền? Nghệ Phong buồn cười nhìn tên mập Nếu ít ta cũng thấy trướng mắt Ách, tên mập thật muốn khóc Nếu sớm biết như vậy đã không tiêu tiên trên người đàn bàn kia Tiền trên người mỗi ngày đều tính để trên người Hiện tại, ngoài hai kim tệ để ở dưới chân ra cũng chẳng còn gì Hiển nhiên, hai kim tệ cũng không thể khiến sát tinh này thỏa mãn Đại gia Xin ngươi thương xót Ta tên có lão mẫu trăm tuổi Dưới có hải tử mới sinh van cầu ngươi buông tha ta đi Tên mập bổ nhào ôm dưới chân nghệ phong kêu khóc Lão mẫu trăm tuổi Mẫu thân ngươi bảy mươi tuổi mới sinh ra ngươi Chập chập Mẫu thân ngươi thật sự quá mạnh Thời điểm đó còn có khả năng sinh đẻ Vẻ mặt nghệ phong nhìn tên mập đầy sùng bái Vạn phần khâm phục trước sự cường hẳn của nấu thân hắn. Ách! Tên mập muốn khóc, không thể tưởng tượng được bình thường hắn thường xuyên nghe người khác nói, không ngờ bên trong lại có lỗi ngôn ngữ như vậy. Vì sao trước kia hắn lại không phát hiện ra? Làm hại hắn mỗi lần nghe thấy đều không nhịn được trong lòng vô cùng cảm thông. Đại gia! ta Ba! Tên mập lau nước mắt nước mũi một phen, vừa muốn nói gì lại bị Nghệ Phong cầm kiếm chỉ vào yết hầu của hắn, hắn vội vàng ngừng lại. Tên mập nhìn thấy mũi kiếm lạnh như băng ở gần ngay trước mắt, lập tức ngừng lại không dám nói một lời. Thân hình có chút run rẩy nhìn Nghệ Phong. "Bản thiếu gia cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần giúp ta một việc mà thôi." Đến lúc đó ta sẽ để ngươi đi Nghệ Phong cười hì hì nhìn tên mập này nói Ánh mắt tên mập hoảng sợ nhìn tiêm hổ kiếm sắp chạm vào hắn Vội vàng nói Đại gia muốn ta làm gì Người cứ việc phân phó Lúc này Nghệ Phong mới thu hồi tiêm hổ kiếm cười nói với tên mập Xem như ngươi thức thời Chắc ngươi rất quen với đường lên núi tính Vân Tùng chỉ cần ngươi dẫn ta tới đó là được. tên mập sườn sốt, hắn thật sự không thể tưởng tượng được là chuyện lại đơn giản như vậy. hắn nhìn nghệ phong có chút kỳ lạ, không phải tiểu tử này là kẻ mù đường? tính vân tông là nơi nổi tiếng như vậy, nhưng hắn lại không biết đường tới đó sao? nghệ phong thấy tên mập nhìn chăm chăm vào hắn, sắc mặt hắn cũng hơi ửng đỏ một chút. Sau đó lại dùng kiếm chỉ tên mập cả giận nói Nhìn cái gì vậy? Ừ, nếu không đồng ý Vậy bây giờ bản thiếu ra chơi điêu khắc Đồng ý Đồng ý Trong lòng tên mập hoảng hốt Vội vàng gật đầu đáp ứng Lúc này nghệ phong mới thu hồi tiêm khổ kiếm hài lòng gật đầu nói Như vậy còn được, đi thôi Người đi trước dẫn đường đi Tên mập vội vàng đứng lên Rất thức thời đi ở phía trước Chỉ có điều nghệ phong lại không phát hiện được Lúc này tên mập ở phía trước Con mắt di chuyển rất lợi hại Dường như hắn đang suy tính điều gì Nghệ phong thấy tên mập đi ở phía trước dẫn đường tâm tình hắn trở nên tốt hơn rốt cuộc mình đã thoát khỏi cuộc sống tìm đường bi thảm này Đây cũng không phải là điều quan trọng nhất Quan trọng nhất, mắt tên mập này có vấn đề, khiến nghệ phong cảm thấy rất tự tin. Có tên mập ở bên người, nghệ phong cảm thấy nếu trên đường có một tiểu cô nương chẳng hạn, hắn nhất định có thể sẽ quyến rũ. Người ta không phải vẫn nói hoa hồng phải có lá cây mới có thể nổi bật lên sao. Tên mập này chính là lá cây. Có hắn ở bên người. Nghệ Phong cảm thấy hắn chính là vô địch dễ nhìn đứng đầu thiên hạ còn không thể cắm dỗ được rất nhiều tiểu cô nương hay sao. Nghĩ vậy tâm tình Nghệ Phong trở nên tốt hơn. Đồng dạng, sau khi tên mập dẫn đường ở phía trước thấy sát tinh này cũng không làm khó hắn tâm tình hắn cũng trở nên tốt hơn. Cặp mắt nhỏ chuyển động càng lợi hại hơn. Nghệ Phong nhìn tên mập đi trước dẫn đường không ngừng hướng vào trong núi. Hắn cũng không khỏi nhíu nhíu mày Tên mập này sẽ không dở vừa kế gì Không phải hắn cố ý dẫn sai đường chứ Tuy nhiên nghĩ mình có tiêm hổ kiếm trong tay Nghệ Phong lại cảm thấy tên mập này không dũng khí làm như vậy Chẳng qua đi tính Vân Tông phải đi sâu vào trong núi sao Ngay khi Nghệ Phong nghĩ đến điều này Tên mập chủ động mở miệng nói Đại gia, ngươi muốn chọn đường gần hay muốn đi đường vòng? Đường gần hơn chính là đi xuyên qua núi Đi đường vòng chính là chúng ta vòng qua bên trái Chẳng qua lộ trình sẽ dài hơn rất nhiều Nghệ Phong nghe tên mập nói như vậy Chút nghi ngờ trong lòng hắn cũng phai nhạt đi rất nhiều Trong lòng hắn không khỏi cười thầm nghĩ Chỉ là một tên mập thôi Cho dù hắn có dự kế gì Hắn còn có thể sợ hắn sao Tốt nhất là hắn không nên giả vờ Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio .g Chương 414 Đến phiên ta nói yêu cầu với ngươi Dọc đường, nghệ phong đi theo tên mập trèo đèo lội suối Thật ra đã đi một lộ trình rất xa Thậm chí ngay cả Nghệ Phong cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Đại gia, chúng ta qua được ngọn núi này, sau đó sẽ lập tức tới đường lớn đi tính Vân Tôn. Tên Mập không quay đầu lại nói. Nghệ Phong nhìn bóng dáng tên Mập với vẻ nghiền ngẫm. Tuy rằng hắn nửa mù đường, nhưng lại không phải là kẻ ngốc. Dọc đường đi hắn đã sớm nhìn ra sự khác lạ của tên Mập này. Thật ra Nghệ Phong rất muốn biết, Tên mập này còn dám dở thủ đoạn gì ở trước mặt hắn Hắn cũng dứt khoát không vạch trần xem rốt cuộc hắn tính dở trò gì Tên mập thấy phía sau không có tiếng động nào truyền đến Hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ rốt cuộc kế hoạch của hắn sắp thành công Hừ, ngươi rất thích điêu khắc phải không? Vậy để ta tìm người điêu khắc cho ngươi Nghệ Phong và Tên Mập lại đi thêm một đoạn đường tới một sơn tốc nho nhỏ Tên Mập đột nhiên ngừng lại, sau đó quay nhìn Nghệ Phong cười âm hiểm Nghệ Phong thấy thế, cười ha ha hai tiếng, nhìn Tên Mập nói Đừng cười, ngươi cười thật sự rất khó coi, nhanh gọi người tới giúp ngươi xuất hiện đi Nếu không bản thiếu ra có thể sẽ đi mất Một câu nói này khiến Tên Mập xứng sờ tại chỗ Sao tiểu tử này lại cái gì cũng biết như vậy Vậy vì sao hắn còn cùng mình tới đây làm gì Tên mập thấy vẻ tươi cười nghiền ngẫm trên mặt nghệ phong Hắn cảm giác muốn nổi giận Tiểu tử này thật sự quá tự cao tự đại Đến giờ phút này còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn Được, nếu đã như vậy Chờ một chút sẽ có người tới đánh mông người Thậm chí còn điêu khắc cả trên cầu ngươi Các gương đệ có con mồi. Tên mập sống lớn một tiếng. Ngay lập tức trong sơn tốt liền xuất hiện một đám người. Tên đầu lính chính là một nam tử sâu quai nón, dáng người cường tráng. Nhìn thấy tên mập đang vô to gọi nhỏ, hắn có chút bất mãn quát. bàn tử, ngươi kêu cái gì? Tên mập thấy người kia vừa tới, rất ăn cần chạy tới phía trước nói. Nhị đương xa. Ta dẫn theo một con dê béo qua đây cho người. Người xem xem thế nào. Nam tử mặt lệ kia nhăn lại, bất mãn khi thấy tên mập sấn người đến căn cứ của bọn họ. Tuy nhiên, hắn lại không phát tác. Hắn quay đầu nhìn về phía nghệ phong, thấy nghệ phong trắng trẻo mập mặt vừa thấy cũng biết chính là con cháu nhà giàu. Trong lòng hắn cũng cảm thấy hứng thú hơn tên mập thấy nam tử kia không tức giận hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn nam tử đó nói nhị đương gia tiểu tử này vừa thấy đã biết là kẻ có tiền ha ha không phải nhị đương gia vẫn nói đang thiếu tiền sao bàn tử vẫn ghi tạc trong lòng bởi vậy thấy con mồi này ta vội lừa vội đến cho nhị đương gia nam tử kia không có phản ứng đối với sự nịnh mở của tên mập mà quay đầu nhìn về phía nghệ phong cười nói, bằng hữu, ngươi cũng nghe được những lời bàn tử nói, là chúng ta muốn động thủ chứ? hay là ngươi tự mình giao ra đây? nghệ phong không nhanh không chậm mỉm cười nói, nơi này chính là chỗ ở của cường đạo sao? ha ha, thật ra rất bí ẩn, sơn đạo 18 khúc ngoặt, ta đã phải vòng vèo rất lâu mới đến được. Nam tử kia thấy Nghệ Phong còn có tâm tư nói những lời như vậy Hắn thoáng nhíu nhíu mày nói Thức thời một chút Sao những thứ đáng giá xa đây Nói không chừng ta còn có thể buông tha cho ngươi Phải không? Ngươi có thể buông tha cho ta Nghệ Phong bật cười Ta đã biết căn cứ cường đạo của ngươi Ngươi còn có thể buông tha ta sao? Nam tử kia nghe Nghệ Phong nói vậy Hắn càng nhíu chặt lông mày. Sao tiểu tử này lại thông minh như vậy? Vì sao bàn tử lại lừa được hắn đến nơi đây? Nam tử mặt lệch lắc đầu nói. Ha ha, xem ra ngươi cũng đã rõ. Nếu đã tới nơi này, ngươi hãy ở lại đây. Nếu ngươi có giá trị, chúng ta sẽ dùng đồ ăn tốt chiêu đãi ngươi. Nếu không có giá trị, ha ha. Nghệ phong thấy nam tử mặt lệch cười âm hiểm Hắn nhúng nhúng vai nói Sao ngươi không hỏi tên mập này xem vì sao hắn lại muốn dẫn ta đến đây Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng rằng hắn có lòng tốt như vậy Muốn giữ lại cho ngươi sao Nam tử mặt lệch nghe nghệ phong nói vậy Hắn không khỏi nhíu mày Quả thật bàn tử luôn ít kỷ Sao hắn có thể làm như thế Nghĩ vậy nam tử mặt lệch nhìn tên mập giận dữ sống lên. Bàn tử hừ, nếu ngươi lại gặp ta, ta trực tiếp đào một cái hố chôn sống ngươi. Việc, tên mập lập tức quỳ mạnh xuống đất, thân mình run rẩy nói. Nhị đương gia, bàn tử biết sai rồi, ta đánh không lại tiểu tử này, cho nên mới. Nhị đương gia kinh ngạc liếc mắt nhìn nghệ phong một cái, tuy rằng bàn tử lớn lên khó coi. Nhưng cũng được coi như một cao thủ, lại không phải là đối thủ của tiểu tử này Xem tiểu tử này ra thịt trắng mình, giống như một trận gió thổi qua cũng có thể thổi đổ Haha, <cười> cho dù hắn đánh không lại ngươi thì sẽ như thế nào Đã tới nơi này, ngươi còn không phải để mặt chúng ta sâu xé hay sao Nhị đương gia có chút càn rỡ cười nói Nghệ phong mỉm cười, đối với nhị đương gia nói ngươi thật sự tự tin như vậy ngươi tin tưởng ngươi có thể là đối thủ của ta ta khuyên ngươi cũng đừng lãng phí khí lực phái hai người tới làm người dẫn đường cho ta chuyện hôm nay ta coi như chưa từng phát sinh ngươi thấy thế nào <cười> khá hạ tiểu tử ngươi cũng đủ hung hăng càn quấy vào lúc này còn dám nói điều kiện với chúng ta nhị đương ra tức giận thành cười Nghệ Phong chẳng thèm quan tâm, những nhúng vai Nếu không thể đồng ý, vậy đồng thủ đi Ha <cười> ha, ta còn thật lòng không muốn các ngươi lãng phí khí lực Tuy nhiên xem ra là không thể tránh khỏi Nhị đương ra thấy thái độ của Nghệ Phong như thế, lửa trong lòng hắn càng lớn Hắn hừ một tiếng, nhìn một đám người phía sau nói Làm thịt tiểu tử này, xem hắn còn dám kiêu ngạo như thế ở địa bàn của chúng ta nữa không? Một đám người nghe thấy vậy đầu rất hưng phấn múa may trọng kiếm sông lên về phía nghệ phong. Hắn thấy vậy không khỏi cười lạnh thân ảnh chợt lóe đón đầu bọn họ. Ngay lập tức toàn bộ giữa sân là một mảnh tàn ảnh đồng thời tiếng kêu ai oán không ngừng vang lên. Mỗi tiếng kêu tiếng động đều khiến nhị đương ra kinh hãi một hồi sau trọng kiếm bị vứt lung tung trên mặt đất người cũng lăn lộn ở khắp nơi thời gian cũng không quá lâu hơn 10 người của nhị đương gia nằm gục ở tại trên mặt đất máu cuồn cuộn không ngừng trào ra qua khóe miệng họ đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu nghệ phong nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay của hắn quay đầu nhìn về phía nhị đương gia đang vô cùng kinh hãi nói thế nào Vậy hiện tại đến phiên ta nói yêu cầu đúng không? Nhị đương ra không thể tin được nhìn nghệ phong Tuy rằng thực lực nhóm người này không phải quá mạnh mẽ Nhưng số người đông như vậy Chỉ đá mỗi người một đá cũng phải mất một thời gian Nhưng tiểu tử này lại nhanh như vậy đã giải quyết hết bọn họ Vậy thực lực còn mạnh hơn nhiều so với hắn Có lẽ chỉ có đại đương xa mới có thể ngăn chặn được hắn ha Haha, <cười> choáng váng sao Nếu không thì bị giỏ tới lúc Ngươi có thể nói cho ta biết hay không Hiện tại ngươi dùng cái gì để bù đắp lại tổn thương trong lòng ta Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại O.D.O. Chuyện o. G. G. Chương 415 Nghe lời ngươi chẳng phải là rất mất mặt Nhị đương ra Tên mập cũng thật không ngờ nghệ phong lại mạnh như vậy Hắn kinh hãi nhìn nam tử mặt lệ kêu lên Nam tử mặt lệch thậm chí có ý tưởng giết chết tên mập này Hắn dám tìm một sát tinh như vậy đến xào huyệt của bọn họ Nhưng nam tử mặt lệch cũng biết đây không phải là lúc so đo với tên mập Hắn ra hiểu bằng mắt với tên mập, sau đó lại lộ ra vẻ mặt tươi cười nhìn nghệ phong nói Tiểu hương đệ, vừa rồi chỉ là đùa với ngươi mà thôi Nghệ phong nhìn tên mập đang nhanh chạy đi, nghệ phong cũng không ngăn cản, hắn mỉm cười chợt hiểu ra nói À, hóa ra ngươi đùa giỡn, vậy ta an tâm Ta còn tưởng các ngươi muốn cướp đoạt uy hiếp ta chứ nam tử mặt lệch thấy nghệ phong có biểu tình như vậy, hắn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể giữ người lại, chờ đại đương ra đến đây còn sợ một tiểu tử như vậy sao? Tuy nhiên, một câu phía dưới của nghệ phong khiến lòng người kinh hãi. Thật ra ta cũng thích đùa giỡn với người khác đùa giỡn, ta thích nhất là khắc điêu, đặc biệt là nghệ thuật điêu khắc trên cơ thể con người. Ta cảm thấy ngươi cường trắng như vậy, nhất định là hạt sống tốt Nghệ Phong rất nghiêm túc nhìn nam tử mặt lệnh quan sát trên dưới một phen Phát hiện hắn quả thật rất thích hợp làm tiêu bản điêu khắc Trong lòng nam tử mặt lệnh nổi giận, nhưng lại không có biểu lộ ra trên mặt Hắn nhìn Nghệ Phong cười ha ha nói Tiểu hương đệ, ngươi vẫn đang nói đùa Nói đùa Ha ha Không phải ngươi đang kéo dài thời gian sao? Nghệ Phong mỉm cười nhìn nam tử mặt lịch khói miệng đầy trêu trọng. Nam tử mặt lịch liền biến sắc, đấu khí trên thân thể cũng thoáng phát ra. Hắn cảnh giác nhìn Nghệ Phong, không nói thêm câu nào nữa. Nếu bị người phát hiện, hắn nói gì nữa cũng vô dụng. Không phản đối sao? Ha ha, hẳn là giúp đỡ của ngươi cũng sẽ đến nhanh thôi. Ngươi nói ta có thể xử lý ngươi trước khi cấu binh của ngươi tới hay không Nghệ Phong cười cười nói Nam tử mặt lệch gửi một tiếng Rất khinh thường nhìn Nghệ Phong nói Đại đương gia cũng cách nơi này không xa Người muốn đánh bại ta trước khi đại đương gia tới sao Điều này gần như không có khả năng Hắn vẫn rất có tin tưởng đối với thực lực của hắn ha, ha không tin sao Vậy chúng ta thử xem. Nghệ Phong mỉm cười. Thân ảnh mạnh mẽ chớp động hung hăng đánh một quyền về phía hắn. Một quyền của Nghệ Phong bay nhanh phát ra tiếng xé gió trong, giống như thực chất. Nam tử mặt lệch nhìn tàn ảnh của Nghệ Phong, lại thoáng nhìn về phía nắm tay trong trước mắt sẽ tới trong lòng hắn hoàng hốt. Thân ảnh vội vàng lách sáng một bên, muốn tránh khỏi một quyền của Nghệ Phong này nhưng thật không ngờ tốc độ nghệ phong biến quyền nhanh như vậy hắn vừa nghiêng người tránh thoát nắm tay của nghệ phong nhưng lại ruột gì biến ảo một góc lại ầm ầm đánh về phía hắn nam tử mặt lệch gần như không dịp phản ứng hắn vội nằm xuống trên mặt đất sau đó lăn tròn hai vòng tránh né công gích của nghệ phong không tệ không tệ nghệ phong dừng công gích nhìn nam tử mặt lệch lăn lộn chật vật Vỗ bàn tay nói Nghệ Phong rất kinh ngạc khi thấy hắn có thể né tránh này được hai quyền này Đây chính là điều Nghệ Phong học được từ Vương Lão Nghệ Phong cũng thật không ngờ Vương Lão lớn như vậy Nhưng khi hắn vừa mới vào học viện Trạm Lam đã liên tục không ngừng dạy các quyền thế dạy cho hắn Điều này khiến Nghệ Phong kính Nghệ Vương Lão không ngớt Phần lớn mọi người đều là không dễ dàng truyền tuyệt hoặc ra ngoài Nhưng Vương Lão dường như không để ý đến những điều đó Hắn không chút nào giữ lại dạy cả cho Nghệ Phong Nghệ Phong không chút nghi ngờ nếu là học sinh khác tới học tập Hắn cũng sẽ không hề giữ lại trí tuệ vĩ đại như vậy, Nghệ Phong tự nhận hắn không bằng Hắn nghĩ trên thế giới này cũng không thể có mấy người sánh được nam tử mặt lệch từ dưới đất đứng lên kinh hãi nhìn nghệ phong Tốc độ ra tay của nghệ phong quá nhanh, nhanh tới mức hắn gần như đã không né tránh nổi Tuy nhiên, nam tử mặt lệch cũng may mắn tránh thoát được một chiêu này của nghệ phong Chắc vì đại đương gia kia cũng sắp tới Ha ha, <cười> ngươi là cường giả sư cấp cao dai sao? Là bát dai hay cửu dai? Nghệ Phong nhìn nam tử mặt lệ cười nói. Nam tử mặt lệch đã cảnh giác nhìn Nghệ Phong. Hắn thấy Nghệ Phong chủ động mở miệng cũng không che giấu thực lực của hắn. Nhìn Nghệ Phong trầm giọng nói. Bát Sai đỉnh Phong. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được một cường đạo nho nhỏ như vậy cũng có cao thủ như vậy. Nếu hắn là nhị đương gia. Vậy đại đương gia hẳn càng mạnh hơn Chẳng lẽ đã đạt tới tướng cấp sao Nghệ Phong mỉm cười Thú vị, rất thú vị Nếu các ngươi chọc tới bản thiếu gia Đúng lúc bản thiếu gia đang có một việc Có cao thủ trợ giúp Vậy không phải càng dễ dàng thành công hơn sao Haha, <cười> cứu binh của ngươi còn chưa đến Nhưng ta đã ra chiêu thứ hai Nghệ Phong cảm thấy mình rất quân tử Trước khi ra tay còn nhắc nhở hắn Đối với thái độ quân tử như thế Nghệ Phong rất bất đắc dĩ Ai bảo mẫu thân hắn sinh hắn ra đã quân tử như thế chứ Nam tử mặt lệch nghe Nghệ Phong nói Hắn càng thêm cảnh giác Hắn cảm thấy rất khó lý giải được Vì sao thiếu niên thịt non ra mịn này lại mạnh như thế Vừa rồi Sức mạnh hắn đã thi triển ra ít nhất phải đạt tới cầu giai đỉnh phong thậm chí đạt tới tướng cấp Hắn mới có chút tuổi như vậy, suốt cuộc hắn đã tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ ở trong bụng đã bắt đầu tu luyện? Trong lòng nam tử mặt lệch hung hăng phỉ bán nghệ phong một phen Nhưng không có nổi tinh thần để đối phó với nghệ phong Nghệ Phong thấy đấu khí đang tuôn ra trên thân thể nam tử mặt lệch Miệng hắn cong lên, nụ cười càng thêm sinh động Hắn quay đầu nhìn bốn phía một lát Trong lòng không nơ, hơ, y, nơ, nơ được mắt to Hiệu quả và lợi ích của cứu binh này cũng quá thấp Quả thực có thể sánh ngang với cảnh sát địa cầu Chờ cả buổi cũng không gặp người đâu Nghệ Phong cảm thấy đám cường đạo này không chuyên nghiệp lắm Hẳn là bọn họ nên tới Trung Hoa ở địa cầu để học hỏi thêm. Cường đạo ở đó xuất vượt nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thôi đi, bản thiếu ra không chờ bọn họ nữa. Nghệ phong thì thầm nói nhỏ một tiếng. Thân ảnh lại chớp động, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt nam tử mặt lịch. Nam tử mặt lịch hoảng hốt. Hắn vận chuyển đấu khí trên trọng kiếm hung hăng chém về phía nghệ phong Ầm. Nghệ phong không né tránh chút nào Một quyền của hắn ầm chứa năng lực đánh về phía trọng kiếm Ken Trọng kiếm bị một quyền của nghệ phong đánh vào Nam tử mặt lệch cũng không giữ sơ Sơ quy quy cu v quy quy O cơ Nữa trọng kiếm rời khỏi tay Bay vài vòng trên hư không Hung hăng nệm xuống mặt đất Phát ra tiếng động lớn. Nam tử mặt lệch kinh hãi, thật không ngờ nghệ phong cường hãn như vậy. Một kiếm này của hắn ầm chứa mười thành sức lực, Lại bị một quyền của nghệ phong đánh rơi, khiến tay hắn cũng cảm thấy tê dại. Điều đó có thể thấy được nghệ phong cường hãn cỡ nào? Tướng cấp Nam tử mặt lệch hoảng hốt, không thể tưởng tượng được nghệ phong thật sự đã đạt tới tướng cấp. Nếu là như vậy, đại ca hắn đến đây cũng có ít lời gì Chết tiệt! Bàn tử đều do ngươi gây ra phiền phức Nam tử mặt lệch giận dữ, hắn tưởng tượng nếu tránh được một kiếp nạn này, sẽ chỉnh tên mập kia thế nào Một quyền của nghệ phong đánh rơi trọng kiếm của hắn, thân ảnh không chút chậm chế Lại đánh tiếp về phía Nam tử mặt lệch, phát ra từng đạo kinh khí Dường như nam tử mặt lệch đã sớm biết Nghệ Phong muốn làm như vậy, không chút do dự, hắn lại lăn tròn trên mặt đất, né tránh chật vật, không hề quan tâm tới hình tượng của mình. Nghệ Phong cười lạnh. Hắn tưởng làm như vậy một lần nữa thì có thể né tránh được sao? Lần trước để ngươi né tránh được, đó là bản thiếu gia kiềm chế vì thấy ngươi có thể dùng làm tiêu bản, không dùng một quyền đánh nát ngươi. Dừng tay. Đúng lúc nam tử mặt lệch đang lăn lộn, một tiếng gầm vang lên. Sau khi nam tử mặt lệch nghe thấy, vô cùng mừng rỡ, tốc độ lăn càng nhanh hơn. Nghệ Phong biếu môi, khinh thường mỉm cười. Ngươi nói dừng tay thì dừng tay, vậy chẳng phải ta đây sẽ thật mất mặt sao? Nhĩ vậy, tốc độ thân ảnh của nghệ phong lại nhanh thêm vài phần, nhanh chóng chạy tới bên cạnh nam tử mặt lịch, một cước hung hăng đạp về phía hắn. Chuyện mỹ ảnh tác giả, anh dai ngây thơ, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org, chương 416, một kiếm ếp lui binh. Một tiếng động mạnh mẽ vang lên, nam tử mặt lệch ngã xuống với bộ dạng gần thủ các bộ phận trước đây. Một ngụm máu phun ra. Hắn cố gắng muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân hắn đau tới mức không chịu được, căn bản hắn không có khả năng đứng dậy. Tư cương nhìn thẳng vào nam tử mặt lệch đang nằm ở dưới chân hắn, sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt gần như có thể ngưng kết thành hàn băng. Hắn dùng mắt ra hiệu với tên mập, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía nghệ phong. Tên mập vội vàng dẫn người tới đỡ nam tử mặt lệch đứng lên, sau đó lùi lại phía sau tư cương trong lòng lại lo lắng bất an không yên. Hắn không ngờ được nghệ phong xét lời hại như thế. Nhị đương gia lại bị hắn một cước đạp tới mức không đứng dậy nổi. Nhị đương gia chính là cao thủ bác giai đỉnh phong nghĩ vậy, tên mập không nhìn được toàn thân run rẩy. hắn dẫn một sát tinh như vậy về đây, không biết đại đương gia sẽ thu thập hắn như thế nào. ha <cười> ha, <cười> ngại quá, khi ngươi nói rừng tay ta đã không thu chân được. nghệ phong nhìn tư cương cười hì hì nói, nhún nhún vai làm tư thế dường như rất có lỗi. tư cương hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cơn giận trong lòng này. Hắn nghệ phong thản nhiên nói, bằng hữu không cảm thấy ngươi có chút quá phận sao? Quá phận. Ha ha, nếu ta thêm chút lực đạo vào chân, sợ là hắn không chỉ có đứng không nổi đâu. giọng điệu nghệ phong cũng trở lên lạnh hơn. khói miệng tư cương khẽ động, hắn hít một hơi thật sâu nói, vậy chẳng phải là nói ta còn nên cảm ơn ngươi sao? Ngược lại, cảm ơn thì không cần Chẳng qua bản thiếu da chưa ăn nên hơi mệt một chút Nếu người ta có ý định muốn đánh ta, dù sao ý cũng phải trả thù lại thôi Ngươi nói có phải không? Nghệ Phong tùy ý nói, giống như hắn hoàn toàn không để ý tới tất cả những điều này Haha, <cười> vậy ngươi muốn trả thù chúng ta thế nào? Tư Cương giận dữ thành cười cho tới bây giờ hắn còn chưa thấy qua người nào càn rỡ như thế chạy đến đại bản doanh của người ta lại kêu gào muốn trả thù người ta chỉ cần giúp ta làm một chuyện mà thôi chuyện này đối với các ngươi mà nói rất đơn giản nghề phong trực tiếp đề xuất điều kiện của hắn phát <cười> hạ làm việc cho ngươi không phải bằng hữu đang nói chuyện cười sao Hắn không nhìn được cười to trước ý nghĩ kỳ lạ này của nghệ phong bản thiếu gia không có thời gian nói dẫn cùng các ngươi Một câu thôi, làm hay không làm Nghệ phong nhìn tư cương nói đầy lạnh lẽo Ha ha, vậy nếu ta không làm thì ngươi tính sẽ làm thế nào Tư cương nhìn nghệ phong cười lạnh nói Cho tới bây giờ hắn còn chưa thấy qua thiếu niên nào kiêu ngạo như thế Không làm. Rất đơn giản, các ngươi không phải thích đánh cướp sao? Nhưng ta thích điêu khắc. Nếu ta cho các ngươi đánh cướp, vậy không phải các ngươi cũng cho ta điêu khắc một hồi đi. Nghệ Phong nói với vẻ hoàn toàn lơ đãng thoải mái. Ngươi có bản lính làm được việc này sao? Tư Cương cười lạnh nhìn Nghệ Phong trong miệng đầy khinh thường. Chẳng lẽ hắn thờ giải tưởng rằng với ban lính của hắn có thể đối phó được tất cả bọn họ sao? Có hay không thử sẽ biết. Tuy nhiên các ngươi phải biết rõ ràng thử xem sẽ phải trả giá cái giá rất đắt. Nghệ Phong cười nhìn Tư Cương. Hừ! Tư Cương hừ lạnh một tiếng. Hắn dùng mắt ra hiểu với đám người đến cùng hắn. Trong nháy mắt nhóm người này đã vây quanh Nghệ Phong... Nghệ phong tùy ý liếc mắt nhìn cả nhóm người này một lượt, thật ra trong lòng hắn thầm khâm phục đám cường đạo này. Không ngờ lại có thể tụ tập được hơn 10 người, hơn nữa thực lực cũng rất khá. Thực lực của một đội này cường hãn hơn rất nhiều so với đội vừa rồi. Chỉ cần không đụng phải cao thủ, sợ là hoàn hành cũng không cố kỵ. Dù sao, thế giới này vẫn là người thường chiếm đa số. Đúng như Nghệ Phong đã đoán rằng trên con đường này, đám cường đạo thường rất rất càn rỡ, gần như không ai có thể ngăn cản. Dù sao không phải dễ dàng có thể nhìn thấy cao thủ? Số lượng cao thủ ít một cách đáng thương, làm sao có thể đúng lúc đi qua con đường này? Đúng chi tầm mắt của bọn trọ cũng cực kỳ lợi hại. Khi đụng phải cao thủ, bọn họ cũng sẽ không dại mà đi trêu chọc. Điều này cũng khiến đội ngũ bọn họ càng ngày càng lớn mạnh Nhưng bọn họ làm sao tưởng tượng được hôm nay sẽ đụng tới tên sát tinh nghệ phong này Nhìn bộ dạng hắn thịt non da mịn Một trận gió có thể thổi đổ Có dấu vết nào có thể là một cao thủ Chỉ bằng vào vào một đám các ngươi đang muốn đối phó ta sao Khói miệng nghệ phong cười lạnh liếc mắt nhìn nhóm người này một lượt Mặc dù bên trong còn có mấy sư cấp Nhưng nghệ phong vẫn không để vào mắt Vậy thêm ta nữa thì sao Tư cương cười lạnh nói tiến về phía trước một bước Có phần miễn cưỡng Nghệ phong nhìn lướt qua tư cương Từ cao tự đại Tư cương hừ lạnh một tiếng Rất tức giận đối với tháo độ miệt thị này của nghệ phong Động thủ đi Nghệ Phong có chút không kiên nhẫn nhìn Tư Cương Theo Nghệ Phong thấy bộ dạng Tư Cương đã đạt tới tướng cấp, tuy nhiên vừa mới vào tướng cấp Nghệ Phong cũng là không phải là kẻ quá khinh địch Đơn đã độc đấu với một trong nhóm người này, không ai là đối thủ của hắn Nhưng dù sao bọn họ có nhiều người như vậy, nếu không cẩn thận bị bọn họ bổ tới một kiếm, vậy không phải là thể diện sẽ bị mất hết sao? Xếp chết tên tiểu tử này Tư cương vung tay lên Hắn dơ chọn kiếm dẫn đầu đoàn người sông tới chém nghệ phong Không chút màu mè, Hoàn toàn là sức mạnh Sức mạnh cường đại xẹt qua trong không gian Ếp xuống tạo ra từng đạo kình khí Trong nháy mắt không gian vốn im lặng vang lên những tiếng gào thét. Tư cương thi triển toàn lực tốc độ cực nhanh gần như trong trước mắt trọng kiếm của hắn đã chạy tới phía trước người nghệ phong. Tư cương nhìn thân ảnh đứng yên không động đậy trước mặt mình trong lòng hắn mừng sỡ. Xem người làm thế nào để thoát khỏi một kiếm này. Ban đầu còn tưởng rằng tiểu tử này rất mạnh nhưng thật không ngờ nhẹ nhàng như vậy cũng có thể thu thập được hắn. Tư cương lại tăng tốc. Không có chút lo lắng nào trọng kiếm của hắn hung hăng chém xuống người, nghệ phong. Tư cương thấy thế khói miệng cũng lộ ra tươi cười. Cho dù ngươi là vương cấp, nếu một kiếm bổ chúng nhất định sẽ phải trọng thương. Nhưng, khói miệng hắn mới con lên chưa lộ rõ nụ cười, hắn đã kinh hãi nhìn nhân ảnh, nghệ phong ở trước mặt. Sau khi bị trọng kiếm của hắn đánh chúng liền biến mất không thấy bóng dáng Chỉ có không gian bị bổ chúng vạn vẹo dữ rồi Đồng thời phát ra hình khí Tàn ảnh Tư cương kinh ngạc kêu lên Không thể tin được nhìn tàn ảnh của nghệ phong tan biến Đồng thời, tư cương cũng trở nên cảnh giác hơn Nếu đây là tàn ảnh, vậy nhất định nghệ phong đã tránh khỏi Quả nhiên, Tư Cương cảm giác thấy bên trái có một sức mạnh cường đại gào thét đến tiếng xé xó nhẹ nhẹ khiến hắn hoảng sợ. Đồng thời, không thể không lại cố gắng vận chuyển sức lực đón lấy ú đánh của nghệ phong. ầm, Tiếng sắt thép va vào nhau, phát ra vô số kinh khí. Đồng thời, mặt đất cũng bị những kinh khí làm cát đá bay đầy trời. Cùng lúc đó, Tư Cương lui về phía sau mấy bước. Mỗi bước lui lại đều để một dấu chân thật sâu. Tư Cương Quỳ một chân trên mặt đất, bình ổn huyết khí đang nhộn nhạo trong lồng ngực, đồng thời nhẹ nhàng giật giật cánh tay đắt tê dài của hắn. Trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi không gì sánh được. Hắn không ngờ được thực lực của Nghệ Phong lại mạnh như thế. Một kiếm có thể sồn ép khiến huyết khí của hắn nhộn nhạo điều này đã chứng minh thực lực của nghệ phong nhất định trên nhì giai nghĩ vậy tư cương không khỏi có chút run rẩy với thực lực trên tướng cấp nhì giai hơn nữa thân pháp còn xuất phục nhập thần ai còn có thể ngăn được hắn lúc này cho dù là tư cương cũng cảm thấy hận tên mập nếu không phải vì hắn bọn họ sao có thể trêu chọc một sát tinh như vậy Đám người đang bao vây tấn công Nghệ Phong thấy Nghệ Phong chỉ một kiếm đã bước lui Đại Đương gia của bọn họ, một đám kinh hãi không thôi. Dù thế nào, bọn họ cũng không xa tưởng tượng được Nghệ Phong lại mạnh như thế. Trong mắt bọn họ, Đại Đương gia gần như là người vô địch. Ít nhất nhóm bọn họ thường xuyên bao vây tấn công cũng không thắng được Đại Đương gia. Những người này thấy ánh mắt nghệ phong quay sang nhìn bọn họ Một đám hoảng sợ nuôi về phía sau vài bước Bọn họ có thể khi dễ người thường Nếu đụng tới cao thủ thật sự Sao còn có can đảm đánh nhau Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi quy phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 417 Thần khí Tư cương thấy khí thế đám thủ hạ của hắn yếu như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi thở dài một tiếng. Đối mặt với đối thủ như thế cũng khó trách sao bọn hắn thế yếu. Các hương đệ, dù sao hắn cũng là có một người. Mỗi người chúng ta nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể khiến hắn chết đuối. Tư cương cố gắng cổ vũ súng khí cho thủ hạ của hắn, bản thân hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn hắn hung hăng chém một kiếm xuống người nghệ phong uy thế của một kiếm này mạnh hơn so với vừa nãy rất nhiều khí thế áp xuống tới mức người đứng gần hắn có chút cảm giác khó thở mọi người thấy đại đương ra cơ u a a bọn họ đại phát thần uy một đám vừa này còn buồn sầu chán nản hiện giờ đã trở nên sáng lạn một đám múa may binh khí tấn công về phía nghệ phong không biết sống chết. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến ảo, tấn công về phía một người trong đó liền tung qua. A! Gần như không có chút lo lắng nào, người nọ kêu thảm thiết một tiếng, bị một cước của Nghệ Phong liền đạp ngã xuống mặt đất, không thể động đậy. Mọi người hoảng hốt Bọn họ đều là võ giả nhưng ngay cả chiêu thức người ta ra tay thế nào cũng không thể nhìn thấu Đã bị hắn đá một đá đá ngã xuống đất Đây là không phải là rất khủng khiếp sao Nghệ Phong cũng không để ý đến vẻ kinh hãi của bọn họ Thân ảnh chợt lói lên lại tấn công một người trong nhóm bọn họ Lúc ấy Nghệ Phong bằng vào thực lực nhất sai đã diệt đám người Hoa Hạ Ban bao vây tấn công Bốn chi hiện tại thực lực của hắn tăng lên ớt nhiều. Nghệ phong rất chăm chú, gần như chỉ phản công. Khắp nơi đều có thân ảnh của hắn. Mỗi khi thân ảnh chớp động, luôn luôn có một người kêu thảm thiết ngã xuống đất. Hắn giống như cuồng phong lướt nhanh lá sụp. Thời gian cũng chưa bao lâu, đám người nằm la liệt trên trên mặt đất, bất kỳ ai cũng không ngừng kêu la. Mặc dù Tư Cương muốn công kích ngăn cản Nghệ Phong Nhưng tốc độ hắn của hắn gần như không thể nhanh bằng Nghệ Phong Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình hắn chơ trọi đứng ở sân Mặc dù có mấy nơi G U V Q Q O Y là sư cấp Cũng không thể đỡ được mấy chiêu của Nghệ Phong Nghệ Phong thấy không còn ai cho hắn đánh Hắn không khỏi lắc đầu xem thường nói Một đám ô hợp Thậm chí còn không bằng với đám giác rưởi ở Học viện Trạm Lam Ít nhất bọn họ còn dồn ếp bản thiếu ra phải thi triển toàn lực Thậm chí bị thương Tư Cương nghe Nghệ Phong nói không khỏi hít một hơi thật sâu Tên này dùng bọn họ để so với những thiên tài của Học viện Trạm Lam sao Vậy không phải nói đùa sao Rốt cuộc thiếu niên này là ai? Ngay với cả những thiên tài của học viện trạm lam hắn cũng xem thường không thèm để ý tới Tư cương biết hắn chính là nhân vật không nên dây vào Nhưng nhìn cắt hương để ngã xuống mặt đất Mặc dù biết mình không địch hắn cũng chỉ có thế liều chết tấn công qua Hắn cho rằng dù hắn cầu xin tha thứ cũng không chắc nghệ phong sẽ buông tha Ken, ken Tiếng va chạm liên tục phát ra Tư Cương lùi về phía sau, mặc kệ là sức hay vũ khí, hắn và Nghệ Phong đều có sự trinh lệch rất lớn, sao có thể là đối thủ của Nghệ Phong. Một chiêu cuối cùng, Nghệ Phong nhìn Tư Cương đang lui ra ngoài, vươn một ngón tay nói. Tuy rằng Tư Cương cảm nhận được sự miệt thị rất lớn, nhưng lại rất cẩn thận tuy rằng thực lực của hắn không bằng nghệ phong nhưng muốn dùng một chiêu bại hắn thật không có khả năng nhưng ngay lúc đó hắn gần như không phản ứng lại nắm tay của nghệ phong hung hăng nện xuống ngực hắn hắn phụ ra một búng máu cũng dập khuôn theo thủ hạ của hắn chính là mạnh mẽ nện xuống mặt đất nghệ phong nhìn tới mặt đất đầy người lúc này mới vỗ vỗ tay quay đầu nhìn về phía tên mập hiện tại Người còn đứng thẳng cũng chỉ có mình hắn Tên mập thấy ánh mắt nghệ phong quay sang nhìn hắn Hắn mạnh mẽ bổ nhào xuống mặt đất khóc sòng nói Đại gia, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi Van cầu ngươi buông tha cho ta Nghệ phong liếc mắt nhìn hắn một cái Không tiếp tục động thủ, chỉ là thản nhiên nói Quỳ, dạ, dạ Tên mập liền quỳ mọt trên mặt đất không dám có bất kỳ hành động gì khác lạ ngay cả đại đương gia nhị đương gia cũng không địch lại một chiêu của nghệ phong hắn có dược kế gì cũng vô dụng nghệ phong lấy từ trong người ra hai viên đan dược sau đó quặng vào mồm tư cương và nam tử mặt lệch mỗi người một viên lúc này hắn mới mỉm cười nhìn bọn họ viên đan dược này vừa vào miệng bọn họ liền hoảng hốt nhìn nghệ phong nói Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Ha ha, không có gì, một ít thuốc bổ thôi Đối với thân thể các ngươi sẽ có lợi rất lớn Nghệ Phong cười nhìn hai người Thế nào? Hiện tại ta có thể nói chuyện điều kiện cùng các ngươi được chứ? Hừ Hai người hừ một tiếng Tự nhiên không tin Nghệ Phong sẽ có thiện tâm cho bọn họ ăn thuốc bổ Họ nghĩ nhất định là độc dược gì đó <cười> xem ra các ngươi là chưa đến phút cuối thì chưa cam lòng Nếu đã như vậy trước hết bản thiếu ra chơi điêu khắc Nghệ Phong dùng tiêm hổ kiếm chuẩn bị rạch lên mặt bọn họ Chờ một chút Ngay lúc Nghệ Phong đưa kiếm tiếp xúc tới mặt hai người Tên mập đột nhiên kêu lên Nghệ Phong ngừng tay quay đầu nhìn tên mập nói Ngươi lớn mật như vậy sao còn dám ngăn cản ta Đại gia Ta van cầu ngươi buông tha cho hai vị đương gia Tên mập dập đầu nói Tên mập không ngốc, ngược lại rất thông minh Hắn biết sau khi nghệ phong thu thập hai vị đại đương gia Nhất định sẽ thu thập tới hắn Cho nên bất kể thế nào cũng phải bảo vệ hai vị đương gia Đương nhiên hắn cũng hy vọng làm như vậy Có thể khiến hai vị đương gia sẽ buông tha cho hắn Dù sao tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ hắn mà ra Đại gia, ta có một bí mật nói cho ngươi biết Dùng để trao đổi hai vị đương ra Tên mập cung kính quỳ gối xuống trước mặt hắn nói Hả? Bí mật gì lại đáng giá như vậy? Ngươi nói thử xem Nói không chừng ta sẽ bỏ qua cho họ Nghệ Phong tùy ý nói Thật ra Hắn cũng không mấy chú ý tới bí mật này. Chẳng lẽ có bí mật gì còn đáng giá so với tính mạng của hai cường giả? Bàn tử câm miệng. Tên mập nói vậy, ngược lại, khiến tư cương hoàng hốt quát bàn tử. Thấy thái độ tư cương như thế, thật ra lại khiến nghệ phong có chút hứng thú. Thật không ngờ vì bí mật này ngay cả tính mạng hắn cũng không muốn. Nói không chừng thật sự là một bí mật không tệ Tên mật thấy tư cương nổi giận Hắn cũng không dám nói thêm gì nữa Nghệ phong thấy thế, Không khỏi cười lạnh một tiếng Hắn vạch một kiếm trên đùi tư cương Trong nháy mắt một dòng máu xuất hiện Máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất Nếu như ngay cả tính mạng cũng không còn Vậy bí mật kia còn dùng được sao Tư cương đau tới mức hít một hơi thật sâu Sắc mặt hắn tái nhợt Nếu có thể, hắn nhất định đập nát nghệ phong Bàn tử, nếu ngươi không muốn để ta vẽ 89 nhát đao trên người Ngươi có bí mật gì, ngươi hãy nhanh nói ra đi Nghệ phong quay đầu nhìn về phía bàn tử nói Tên mập nhìn tư cương đang không ngừng trào máu tươi Hắn dùng mình một cái bổ nhào tới dưới chân nghệ phong nói Đại gia ta nói ta nói Nghệ phong hài lòng gật đầu Nói đi Tên mập ngẩng đầu yếu ớt thoáng nhìn về phía nghệ phong nói Đại gia nếu ta nói Ngươi có thể buông tha cho hai vị đương gia hay không Nghệ phong thản nhiên nhìn lướt qua tên mập nói Cái này còn phải xem tâm tình của bản thiếu gia Nếu bản thiếu gia cao hứng, nói không chừng sẽ tha cho họ. Tên mập thở phào nhẹ nhõm Đại gia, ta nói cho ngươi biết bí mật này. Nói đến này, hắn quay đầu lại thoáng nhìn về phía tư cương. Thấy tư cương gửi một tiếng quay đầu đi nơi khác, cũng biết hắn ngầm đồng ý. Tên mập hít một hơi thật sâu, nhìn nghệ phong còn nói rất nghiêm túc. Đại gia, chúng ta phát hiện ra thần khí. Cái gì? Một câu này khiến nghệ phong cũng không đứng vững suýt nữa bổ nhào xuống đất Dường như tên mập rất hài lòng trước phản ứng của nghệ phong Hắn tiếp tục nói Đúng vậy, chúng ta phát hiện thần khí trong truyền thuyết Nghệ phong nhìn tên mập tỏ ra rất kinh ngạc Thần khí sao? Lại còn trong truyền thuyết gì đó? Bọn họ có thể phát hiện sao? Nhưng lúc này chắc hẳn tên mập này không dám nói dối Vậy thứ đó cũng có thể xuất hiện trên thế gian sao Đó là thần khí gì Bỗng nhiên Nghệ Phong cảm thấy rất có hứng thú Muốn biết đó là thứ gì Lại có thể bị gọi là thần khí Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 418 xúc một việc Thần khí ngươi nói rõ ràng một chút là thần khí gì? Nghệ phong tùy ý hỏi Tên mập có chút lấy lòng nghiêm mặt nói cái này ta cũng không biết Chỉ là vài ngày trước đó có thiên địa xuất hiện tình trạng khác lạ Toàn bộ không trung phát ra hào quang lớn Một khoảng trời xanh mây trắng tỏa hào quang Rồi sau đó lại biến thành ánh vàng Khiến toàn bộ không trung rực rỡ lóa mắt. Nghệ phong nhăn mặt nhíu mày nói. Đây là thần khí ngươi đang nói sao? Tên mập rất nghiêm túc gật đầu nói. Đại gia ngươi không biết. Ngay lúc hào quang lớn thêm trong nháy mắt năng lượng của cả một khu vực chợt suy giảm gấp trăm lần. Ngay sau đó hào quang trời xanh mây trắng cũng đột nhiên biến mất. Tất cả chỉ trong trong trước mắt. Nếu không phải chúng ta ở gần đó Rất khó có thể phát hiện được Thứ có thể trong nháy mắt hút năng lượng giảm xuống trăm lần Nhất định là thần khí Nghệ Phong nghe tên mập nói Trong lòng cũng thoáng có chút kinh ngạc Làm cho năng lượng trong cả không gian giảm mạnh xuống tới trăm lần Quả thật điều này có chút khủng khiếp Chẳng lẽ thật sự là thần khí Nhưng điều này có thể sao Cho dù không phải thần khí Cũng tuyệt đối là linh khí đứng đầu Tên mập lại đưa ra kết luận Nếu thật sự là ngoại vật Khiến thiên địa biến sắc quả thật thấp nhất Cũng là linh khí đứng đầu Tuy rằng dược vương đỉnh Cũng linh khí Nhưng nó thuộc loại linh khí nhất tinh nhỏ nhất Trên đại lục này Ngoài cấm pháp và vũ khí cao dai khiến người ta điên cuồng ra Còn có một loại thứ khác khiến người điên cuồng Đó là linh khí Linh khí giống như cấm pháp và vũ khí cao dai Hiếm có một cách đáng thương Nhưng linh khí lại cũng khiến người mê luyến Các loại tác dụng của linh khí rất khác Giống dược vương đỉnh trong tay nghệ phong Thuộc loại linh khí chuyên tinh tác dụng chủ yếu của nó là ngưng tổ dược lực nâng cao xác suất thành công lên rất nhiều đương nhiên cũng hấp thu linh khí xung nhập trong đan dược nhưng đây là thứ yếu. nó quan trọng nhất là chế thuốc nếu như nghệ phong không có dược đỉnh nhiều nhất hắn chỉ chế luyện ra đan dược lục giai cao cấp nhưng mượn dược vương đỉnh hắn thậm chí có niềm tin có thể chế luyện ra đan dược thất giai trung cấp tuy rằng chỉ là trinh lệch hai cấp bậc Nhưng cũng khác biệt một trời một vực, có thể thấy được hiệu quả của linh khí rất mạnh. Hơn nữa dược vương đỉnh vẫn linh khí nhất tinh thấp nhất. Có vài linh khí chủ công, có vài linh khí khác máu, có vài linh khí phòng ngự. Nhưng ngoài những linh khí đó, còn có linh khí trợ giúp, có thể nâng cao rất lớn năng lượng trên phương diện đối ứng với nó. Nếu có một linh khí chủ công đứng đầu cẩu tinh thậm chí nghệ phong có thể tin tưởng đi một mình đấu với lão ma đầu sư tôn của thiên Nhịch kia. Chỉ là bình thường linh khí đều khó có thể thấy được, huống chi là tiếp cận thần khí linh khí cẩu tinh đứng đầu. Nhưng dựa theo miêu tả của tên mập, nếu xảy ra hiện tượng thiên địa khác lạ như vậy, nhất định là linh khí phía trên bát tinh. Linh khí trên bát tinh sao? Chập chập, nếu điều này được truyền ra, cho dù là cường giả tôn cấp cũng sẽ giúp toàn bộ lực lượng tiến đến. Đối với sự phỏng đoán thần khí của tên mập, thật ra Nghệ Phong không dám suy nghĩ tương tự. Thần khí kia trong truyền thuyết gì đó, trên đời có không biết có bao nhiêu là có thật. Nếu thật sự là thần khí nói, Nghệ Phong có được nó... Việc ngày mai phải một mình đi đấu tính vân tôn lão tôn chủ, hắn sợ cay rắm ạt Cho dù lão đầu tử Nghệ Phong một mình hắn cũng dám đấu Tên mập, nếu ngươi không muốn đổ máu, hãy nói tỉ mỉ cho ta nghe Nghệ Phong thấy tên mập bỗng nhiên dừng lại, hắn hừ một tiếng nói Dạ, dạ Tên mập kinh sợ nói Tuy rằng hôm nay chúng ta nhìn thấy tình trạng khác lạ đó, cũng chỉ biết nó diễn ra trong một khu vực. Chúng ta đã phái rất nhiều người đi tìm, nhưng vẫn chưa tìm được. Nghệ Phong nghe những lời này, thật ra hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau khi linh khí phát nổ sẽ yên lặng. Bọn họ sao có thể dễ dàng tìm đơ như vậy? Dù sao thực lực của bọn họ rất thấp, cho dù tiếp cận vị trí của linh khí... Cũng không phát hiện được Đương nhiên không phải linh khí chủ động chọn chủ Mà là chủ cưỡng ép nhận Không có thực lực nhất định càng không có khả năng Có rất nhiều người phát hiện tình trạng khác lạ của ngày hôm đó sao Nghệ Phong hỏi tên mập Tên mập lắc đầu Sau đó lại gật đầu Hắn thấy Nghệ Phong chuẩn bị nâng tiêm hổ kiếm lên Hắn vội vàng nói Ý của ta là Người ngoài hẳn là không để ý tới chút khác biệt ấy Nhưng sợ là liên minh cường đạo trong cả ngọn núi này cũng đã biết Bởi vì cường đạo trong núi này đều thấy được tình trạng khác lạ hôm đó Lúc này nghệ phong mới hài lòng buông lỏng tiêm hổ kiếm ra Nhìn tên mập nói Toàn bộ ngọn núi này có rất nhiều cường đạo sao Tên mập dùng sức gật đầu nói cũng sống như tổ chức của chúng ta trong núi chỉ có thể tính là tổ chức cấp thấp có vài tổ chức cường hãn có vài cường giả tướng cấp sư cấp lại càng nhiều hơn nghệ phong nghe tên mập nói vậy không khỏi nhíu mày không thể tưởng tượng được ngọn núi này lại che giấu mạng lưới quan hệ với nhiều cường đạo như vậy chết tiệt trên đời có nhiều người như vậy cho bọn hắn đánh cướp sao trong lòng nghệ phong không khỏi phỉ báng Vậy chẳng phải là nói tất cả mọi người đều có ý định tới đó tìm Nghệ Phong không chút nghi ngờ về lực thu hút của linh khí Cho dù dược vương đỉnh của hắn truyền ra ngoài cũng có thể khiến người ta tranh nhau tới tọa cả ra đầu Cũng chi là linh khí có thể đứng đầu Tên mập gật đầu, các tổ chức cường đạo đều phái người đến tìm tòi Đặc biệt là dược đói càng tìm cách chiếm lấy từng khu vực ở đấy Nghệ Phong suy ngẫm một lát lại nhìn tên mập hỏi Từ đây tới tính Vân Tôn phải đi mất bao lâu Tên mập suy nghĩ một chút nói Lộ trình khoảng 2 ngày Chết tiệt Còn lâu như vậy sao Nghệ Phong không nhịn được trong lòng thầm ăn Cần hỏi thăm tính Vân Tôn trăm ngàn lần Không có việc gì sao lại chọn một nơi xa như vậy làm gì Không biết bản thiếu ra đi khó sao Không được, lần sau lên núi nhất định phải đòi bọn hắn lấy tiền lộ phí Còn có phí hao mòn dây dày Nghệ Phong tính toán thời gian một chút Hiện tại còn cách thời gian quyết đấu với tính Vân Tông là hơn 10 ngày Tuy rằng lão đầu tử nói phải tới nhanh một chút Nhưng linh khí dụ họa như vậy, Nghệ Phong không kìm chế được Buồn lắm thì đến lúc đó bị lão đầu tử mắng một chút là được chứ gì. Nếu nhận được linh khí, hắn mắng một nghìn lần Nghệ Phong cũng không quan tâm. Nghệ Phong nghĩ vậy, hắn liền quyết định ở lại đục nước béo cò. Nếu hắn không cẩn thận nhận được linh khí này, vậy thật sự ngại quá, ha ha. Tên mập nhìn Nghệ Phong rõ ràng giữa ban ngày ban mặt lại chảy nước miếng, hắn không khỏi sửng sốt. Nhưng vẫn nói Đại gia, liên minh cường đạo đã sớm hạ lệnh Chính là không dự định nói chuyện này với người ngoài Bằng không sẽ bị tổ chức cường đạo đó Sẽ bị toàn bộ liên minh cường đạo phong tỏa giết hết Cho nên khẩn cầu đại gia, ngươi có thể Ngươi muốn nói là ta không nên nói ra ngoài sao ha ha điều này còn tùy vào biểu hiện của các ngươi Nghệ phong nói Hiện tại hắn đã hiểu được một chút về lý do vì sao Tư Cương không cho tên mập nói cho hắn biết bí mật này Dạ, dạ Tên mập cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào Hắn nghiêm mặt nói Đại gia ngươi tính Tên mập còn chưa nói xong đã bị nghệ phong thử một tiếng ngắt lời nói Đây là chuyện ngươi có thể xem vào sao Hừ, dạ, dạ tên mập cung kính đồng thời trong lòng lại không ngừng phỉ báng Hừ, ta thật ra hy vọng ngươi nhục tay vào đả kýt của liên minh cường đạo đối với người ngoài luôn có tính chất hủy diệt ha ha tuy rằng ngươi có vài phần thực lực ta cũng không tin ngươi có thể đối kháng toàn bộ liên minh cường đạo đến lúc đó ta thật hy vọng bọn họ lơ sơ e an thịt ngươi Nghệ phong liếc mắt nhìn tên mập một cách nói Ta muốn đi tới đó Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ dẫn đường Tên mập vội vàng nói Đại gia phân phó là được Lúc này nghệ phong mới hài lòng gật đầu Tên mập thấy thế thở phào nhẹ nhõm, Sau đó nhìn nghệ phong nói Đại gia, vậy người không phải có thể buông tha cho đám người của đại đương ra chúng ta Nghệ Phong nhìn lướt qua tên mập nói Ta đồng ý buông tha bọn họ khi nào Nhưng ta đã nói cho ngươi biết bí mật đó Tên mập khẩn trương Ngươi nói cho ta biết là chuyện của ngươi Ta có buông tha hay không lại là chuyện của ta Yên tâm bản thiếu gia chỉ cần hắn giúp ta một chuyện nho nhỏ Sau đó ta sẽ buông tha cho bọn họ Ngươi Tư Cương nghe Nghệ Phong nói chuyện như vậy thì rất giận dữ. Không thể tưởng tượng được Nghệ Phong nhanh như vậy đã quên mất lời hứa của hắn. Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 419. Bát nước bẩn. Nghệ Phong đã có được tin tức đó, cũng không tiếp tục quan tâm tới phản ứng của tên mập. Hắn đi thẳng tới trước mặt tư cương Mắt tương đối lạnh Nhìn lướt qua vết thương bị tiêm hổ kiếm gây ra Cười với hắn nói Ai nha máu của ngươi cũng nhiều thật Sẽ không chết mức chảy máu tới chết chứ Hừ. Tư cương hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác Không nhìn nghệ phong Không thể tưởng tượng được nghệ phong chỉ cười nói Thật ra ta chỉ muốn ngươi giúp ta một việc ta sẽ bỏ qua cho đám người tắt ngươi, vụ làm ăn lớn như vậy ngươi cũng không làm sao Có phải quá choáng váng hay không? Thừ Tư cương lại hừ lạnh một tiếng nói Ta thèm vào, ngươi không thấy mình quá ngu ngốc sao? Vụ làm ăn lớn thế cũng không làm Nghệ phong thấy bộ dạng lợn chết của tư cương tức giận mắt to Không làm thì không làm hiện tại bản thiếu gia sẽ giúp ngươi chảy hết máu trước. Nghệ Phong giận dữ, tên hỗn đàn này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không giúp thì không giúp. Bản thiếu gia cũng rất ham thích công việc lấy máu này. Lúc ấy ở nông thôn của lão gia, ta giết gà giết vịt chỉ cần một dao rất chuẩn. Nghệ Phong vẫn tỏ ra kiêu ngạo, ngươi muốn ta hỗ trợ điều gì? Ngay lúc Nghệ Phong muốn dùng tiêm hổ kiếm đặt lên yết hầu tư cương một giọng nói mạnh mẽ vang lên, khiến Nghệ Phong không khỏi sửng sốt. Ngay lập tức trong lòng mắng to. Thèm vào, khi ta có lòng tốt muốn thương lượng thì ngươi không nghe, nhất định phải dồn ép bản thiếu gia này nhãi nhặn đánh người mới được. Thật sự là một kẻ ngu ngốc. Sớm như vậy, có phải khiến ta khỏi phải lãng phí nước miếng không? Nghệ Phong cười hì hì thu hồi tiêm hổ kiếm. Cũng tốt, bản thiếu gia muốn các ngươi giúp ta một việc. Đây là một chuyện rất thần thánh. Ta cảm thấy các ngươi nhất định có thể hoàn thành rất hoàn mỹ. Nghệ Phong liếc mắt nhìn tư cương một cách nói. Bản thiếu gia chỉ cần ngươi phát tán một tin tức. Bản thiếu gia nghe nói Lão tôn chủ tính Vân Tông không có việc gì xuống núi cám số nam nhân. Các loại sù thấp lùng, hay béo như quả bí đao, nam tử hèn mọn đáng kinh cũng không buông tha Còn có sư phụ huyên để tính Vân Tôn cũng bị bắt ngủ cùng Mỗi ngày đến tầm chiều muộn thượng đều có thể nghe thấy từ trong tiếng la hét truyền từ trong tính Vân Tôn ra ngoài Về phần chuyện dùng sức mạnh cướp đoạt dân nữ cùng thiếu nam lại càng nhiều Chập chập, có phải có chuyện như vậy hay không? Tư Cương nghe Nghệ Phong nói, mồ hôi trên trán hắn liền tuôn ra. Hắn kinh hãi nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong làm vậy chính là biến tính Vân Tôn thành bát nước bẩn. Nếu như bị đại quái vật của tính Vân Tôn biết được điều này, bọn họ còn có đường sống sao? Có phải vậy không? Nghệ Phong lộ ra vẻ cả người lẫn vật vô hại nhìn Tư Cương. Danh tiếng của tính Vân Tông ở đế quốc chạm Lam quá tốt Nếu nghệ phong lên núi khiêu chiến truyền nhân đương đại của tính Vân Tông Sợ là nghệ phong lập tức sẽ bị đồn đại thành tiểu quái thú tà ác Còn tính Vân Tông sẽ trở thành anh hùng tiêu diệt quái thú Nghệ phong ở trên sân nhà của bọn họ Ở địa bàn của bọn họ bị vây sẽ trở nên yếu thế. Nếu lúc đó mọi người còn chăm miệng một lời kêu to ta đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi, khi đó chắc Nghệ Phong thật sự muốn khóc Cho nên việc đầu tiên Nghệ Phong phải làm chính là khiến tính Vân tông trở thành bát nước đen Sau đó Nghệ Phong lại lấy danh hiệu tiêu diệt tà ác Giơ trọng kiếm hét lớn ta đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi, vậy sẽ phong độ tới mức nào? Sợ là vô số con mắt thiếu nữ đều yêu thương nhung nhớ đi Lời nói con người rất đáng sợ, ba người thành hổ. Nghệ Phong cần phải làm thanh danh của tính Vân Tông trở nên thối nát. Ha ha, nếu hắn thành Tông, Tông môn hỗn loạn. Chập chập, chắc chan lão đầu tử sẽ rất cao hứng. Suốt cuộc làm như vậy có thể hiệu quả hay không Nghệ Phong cũng không hề lo lắng. Luôn luôn có vài người có suy nghĩ đơn giản sẽ tin tưởng, hơn nữa càng ngày càng có nhiều người nói tới, không tin cũng khiến người ta phải tin Trung Hoa không phải có thành ngữ, ba người thành hổ, sao? Chỉ cần làm cho thanh danh của tính Vân Tông hơi thối một chút nghệ phong cũng đã cảm thấy thỏa mãn Nghĩ đến yêu cầu cao độ của người làm nghề cường đạo, chỉ số thông minh nhất định không thấp Nếu để bọn họ đi truyền ra tin tức này chắc hẳn bọn họ sẽ hoàn thành rất tốt Tới khi đó, Nghệ Phong lại đi khiêu chiến Thanh danh của hắn sẽ càng dễ nghe hơn rất nhiều Điều Nghệ Phong hy vọng nhất chính là thanh danh của tính Vân Tông và Thánh Tông cùng thối như nhau Đáng tiếc chính là sự thối nát của Thánh Tông đã được tích lũy hơn 1.000 năm Tính Vân Tông muốn vượt qua cũng khó Vì thế, Nghệ Phong cảm thấy hẳn là tiền của bối Thánh Tông sẽ tự hào về điều này. Không ngừng vươn lên đứng đầu đỉnh Phong, ngạo mạn ớt người tới mức nào. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy tính Vân Tông là nơi rất loạn sao? Cả Tông Môn đều loạn. Nghệ Phong rất nghiêm túc nhìn nhóm người này. Nhóm người này nhìn thấy ánh mắt Nghệ Phong cười cười, cả đám người bọn họ vội vàng quay đầu tránh né. Ánh mắt nghệ phong giống như ác ma Trong lòng cả đám không ngừng mắt to Chết tiệt Đây là một kẻ có tâm lý phản vẻo Biến thái cực độ Lại muốn biến tính vân tông thành bát nước bẩn Nếu như điều này bị bọn họ tra được Chẳng phải bọn sẽ không còn có đường sống sao Haha <cười> thế nào Cuộc giao dịch buôn bán này Các ngươi rất lời rồi còn gì Chập chập, chỉ cần nói chuyện không cần động tay chân cũng có thể giữ lại cách mạng Kinh doanh như vậy đến ta cũng muốn làm Bộ dạng nghệ phong nhìn đám người tư cương như muốn nói các ngươi đã chiếm tiện nghi lớn Ánh mắt đám người tư cương biến ảo bất định Hắn biết rõ nếu hắn không đáp ứng nghệ phong, nhất định sẽ bị hắn dùng một kiếm chém rơi Tư Cương cũng không cho rằng tươi cười trước mặt Nghệ Phong sẽ khiến không hạ thủ được Nhưng phá Tư thanh danh của tính Vân Tông sao Bọn họ chỉ nghĩ cũng đã phát run. Nếu đại quái vật tra ra bọn họ Bọn họ còn có thể có đường sống sao Dường như Nghệ Phong cũng biết Tư Cương đang suy nghĩ điều gì Hắn cười nói Ha ha các ngươi cần phải hiểu rõ Nếu các ngươi không đáp ứng Hiện tại ta có thể một kiếm thu thập các ngươi Nhưng chuyện bị tính Vân Tông phát hiện có lẽ sẽ còn rất lâu Đương nhiên chỉ cần các ngươi đủ thông minh, đủ kín đáo Ta không cho rằng tính Vân Tông có thể phát hiện là các ngươi đã truyền tin tức này ra Tư Cương nghe Nghệ Phong nói ánh mắt u ám nhìn Nghệ Phong Nhưng hắn cũng biết Nghệ Phong nói chính là sự thật Hắn thoáng nhìn về phía phần đông hương để té ngã trên mặt đất, sau đó nhìn tiên hổ kiếm trong tay nghệ phong. Cuối cùng hắn gật đầu trầm giọng nói, Ta đồng ý với ngươi. khá hại ta nghĩ mụ mụ ngươi biết ngươi quyết định như vậy, nhất định sẽ khen ngợi ngươi là bé ngoan. Nghệ phong cười nói, Hừ, tư cương hừ một tiếng. Nghệ phong cũng không quan tâm tiếng hừ của hắn, Nhìn tư cương nói, bản thiếu gia sẽ không dám sát ngươi, nhưng ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận. Các ngươi vừa ăn viên đan dược kia. Nếu không có giải dược của bản thiếu gia, đến lúc đó ta cũng không biết là thất khiếu chảy máu mà chết, hay là thân thể hư thối mà chết đâu. Nghệ phong thấy tư cương gật đầu, hắn mỉm cười tiếp tục nói, suốt cục nên làm thế nào? ta nghĩ hẳn ngươi cũng là người thông minh ví dụ như lão tôn chủ tính vân tôn lén quan hệ với nam nhân điên cuồng nhìn chôn và vân vân dù sao đi nữa cái gì có thể làm bại hoại thanh danh của nàng thì các ngươi cứ nói biết tư cương thầm nghĩ tên nghệ phong có tâm lý vạn vẹo người tư cương không phải là kẻ ngốc nếu hắn đã đáp ứng nghệ phong trong ấp hắn đã có một bộ phương án Trên phương diện này hắn càng an hiểu hơn nhiều so với nghệ phong Nghệ phong thấy thái độ của tư cương như thế Hắn cười ha ha Ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi Biết ngươi không muốn thấy bản thiếu gia Bản thiếu gia rời khỏi đây trước Bản tử qua đây cho ta Tên mập thấy rốt cuộc ánh mắt nghệ phong đã chuyển về phía hắn Trong lòng hắn cũng phát xun Nhưng không thể không vội vàng đi đến trước mặt nghệ phong kinh sợ nói Đại gia, ngươi có gì cần can dặn? Dẫn đường Bạn thiếu ra đi xem thần khí ngươi đang nói thế nào Nghệ phong nói Dạ, dạ Bàn tử đi phía trước dẫn đường trong lòng không được phỉ báng. Hừ, ngươi cũng dám chú ý đến nó sao Ngươi cứ chờ bị bao vây tấn công đi Đến lúc đó còn không biết ngươi sẽ chết như thế nào đâu bàn tử nghĩ vậy trong lòng không khỏi có chút hưng pha Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 420 Mỹ Hoa Nghệ Phong và bàn tử lại trèo đèo lội suối một thời gian, lúc này tên mập mới dừng lại. Nếu như một đoạn lộ trình trước đây, Nghệ Phong đều phải hoài nghi có phải tên mập lại dở vừa kế gì hay không. Đoạn đường này, Nghệ Phong lại đụng phải mấy con mì và ma thú. Tuy rằng chúng không mạnh nhưng lại khiến Nghệ Phong ra tay ra chân một phen. Ngược lại, điều đó lại làm tên mập xem kinh hãi không thôi. Ma thú tứ sai lại đã bị hắn thoải mái giải quyết như vậy Trong lòng tên mập càng hiểu rõ về thêm vài phần về tính nguy hiểm của nghệ phong Trong núi này có rất nhiều ma thú sao Sau khi nghệ phong lại giết chết thêm một con ma thú tứ sai Hắn không khỏi nhíu mày Đây đắt là con ma thú thứ năm. Trong đó lại có tới ba con tứ sai Điều này khiến nghệ phong càng hiểu rõ thêm vài phần về mức đầu nguy hiểm của ngọn núi này Tên mập giải thích nói Tuy rằng ngọn núi này không có rừng rầm chướng khí, núi non hiểm trở, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm Hiện tại chúng ta càng ngày càng đi sâu vào trong, cho nên cũng gặp được nhiều ma thú hơn Hả? Ngọn núi này có ma thú có mạnh tới mức nào? Nghệ phong cũng rất muốn biết Cũng khó trách ở đây lại có nhiều cường đảo như vậy. Bình thường thì đánh cướp. khí không có việc gì thì giết ma thú. Quả thật là công việc rất có tiền đồ. Chúng ta từng gặp ma thú lục sai. Về phần có ma thú thất sai hay không chúng ta cũng không biết. Dù sao cho dù có ma thú thất sai, người nào đụng tới nó chắc hẳn cũng phải chết. Còn ai có thể chứng minh? Tên mập giải thích nói Nghệ phong suy nghĩ một chút cũng thấy đúng Tuy nhiên nghe có ma thú lục sai trong lòng nghệ phong cũng thoáng cảnh giác hơn Nó có thể sánh ngang cường hãn vương cấp Hơn nữa bình thường lực sát thương của ma thú mạnh hơn một chút so với nhân loại Tên mập chỉ vào một ngọn núi phía trước cách đó không xa nói Đại gia tình trạng khác lạ lần trước đã phát sinh trên núi kia Nghệ Phong nhìn theo ngón tay tên mập chỉ. Hắn chỉ thấy nơi đó là một ngọn núi lớn cao ngất trời, xanh biếc lộ ra vẻ thần bí. Đặc biệt, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người ta một loại cảm giác đại khí to lớn. Vậy đó hẳn là ngọn núi cao nhất đúng không? Nghệ Phong cũng bị thiên nhiên hùng vĩ đó làm chấn động. Hắn nhìn tên mập sò hỏi. Tên mập gật đầu nói. Đúng Nó chính là ngọn núi cao nhất ở đây cũng là nơi hiểm trở nhất trong toàn bộ các ngọn núi Nếu không phải như thế, sợ là toàn bộ cường đạo đã khai quật sâu ba thước ở toàn bộ ngọn núi này Ngược lại nghệ phong không nghi ngờ những lời này của tên mật này Tuy rằng ngọn núi này rất lớn, nhưng sự hấp dẫn của Linh Khí đứng đầu cũng đang để làm như vậy Chẳng qua trong núi có nhiều ma thú như vậy Khiến bọn họ cũng phải thu liếm Dù sao đào xào huyệt của đám ma thú này Chúng không điên cuồng đánh lại mới là lạ Ngọn núi cao nhất này có bao nhiêu ma thú chứ Nghệ Phong đoán rằng Cho dù những cường đạo có rất đông người tìm tòi Cũng nhất định phải thật cẩn thận Đại gia, ngươi xem ta có thể rời khỏi đây trước Tên mập thật cẩn thận nhìn Nghệ Phong dò hỏi Cút đi Nghệ Phong đã đạt được mục đích Hắn cũng không dự định phải trói buộc với tên mập này Dạ, dạ, ta úp Tên mập thầm mừng rỡ, vội vàng rời khỏi Nghệ Phong không thêm liếc mắt nhìn tên mập thêm một lần Hắn đang chú ý nhìn ngọn núi cao nhất chọc cả vào mây kia Hắn cũng không biết ngọn núi này lớn tới mức nào Nếu lên đó tìm từng chỗ một Sẽ còn phải tìm tới ngày tháng năm nào Thôi đi đi lên nhìn xem đã có thể được thì càng tốt Không chiếm được cũng không sao Nghệ Phong nghĩ vậy thật sự cảm thấy an ủi hơn một chút Hắn cẩn thận bước từng bước mạo hiểm đi về phía trước Nghệ Phong cũng không muốn vừa lên núi đã bị ma thú công kích Tuy rằng dọc đường lên trên nghệ phong cũng đụng phải ma thú, nhưng hắn không đồng thủ với đám ma thú này. Hắn không nghĩ đánh nhỏ dẫn lớn tới. Ngược lại, thỉnh thoảng hắn còn có thể tìm được ít dược thảo. Tuy rằng không thể tính là thiên tài địa bảo, nhưng cũng rất hiếm thấy. Nghệ phong không khách khí trực tiếp hái lấy chúng ngay lúc nghệ phong thái được dược thảo phụ trợ cho việc trí luyện đan dược ngũ dai cách đó không xa hắn chợt phát hiện một thân ảnh quen thuộc toàn thân nữ nhân mặc quần áo màu trắng tóc dài nhẹ nhàng buông dài trên mặt che một tấm vải mỏng giống như tiên tử giáng trần đường cong trên người nữ nhân này thật là lướt dưới lớp quần áo màu trắng vây quanh vẫn hiện ra vẻ mê hoặc của nàng Đai lưng phía trên hông ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng Phối hợp bộ mông mực mà bộ ngực khá cao kích thích ánh mắt của người khác Nghệ Phong nhìn quen mỹ nữ nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc Chỉ là Nghệ Phong không rõ sao nữ nhân này lại chạy đến nơi này Chẳng lẽ nàng cũng vì linh khí sao Tuy nhiên mỗi động tác của nàng khiến Nghệ Phong đánh mất ý tưởng này Hắn chỉ thấy nữ nhân này giống như tiên tử hạ phàm đi đến bên cạnh số một dược thảo khuôn mặt dưới lớp khăn che lộ ra vẻ cao hứng. Nghệ Phong nhìn về phía dược thảo phía trước. Đó là một đóa hoa tiên diễm tản mùi thơm nồng nàn. Nghệ Phong liếc mắt một cách đã nhận ra đây là mỹ hoa. Tuy rằng nó không phải đặc biệt hiếm có. Thật ra, nó cũng chỉ là dược thảo phụ trợ trí luyện một vài đan dược đặc biệt Nghệ Phong đã từng dùng nó không ít lần để chế thuốc Đặc biệt khi chế luyện, ta yêu một cây xài càng không thể thiếu được thứ này Nghệ Phong thấy vẻ cao hứng lộ ra trong mắt nữ nhân Hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ mỉm cười Không ngờ nữ nhân này cũng muốn dược vật trí luyện, ta yêu một cây xài Bằng không căn bản không cần phải dùng tới Mỹ Hoa nghĩ vậy, Nghệ Phong cười rất vượt dị Thì ra tiên tử cũng có hứng thú này Ha <cười> ha, cũng không biết người khiến nàng sùng bái sẽ như thế nào Ngay lúc Nghệ Phong đang cười đầy tà ác Nữ nhân này lại úi lưng muốn trực tiếp động thủ hái Mỹ Hoa Nghệ Phong thấy thế không khỏi sườn sốt Nữ nhân này lại trực tiếp lấy tay hái Mỹ Hoa Chẳng lẽ nàng không biết mỹ hoa có hiệu quả thế nào? Tuy rằng hiệu quả không mạnh bằng ta yêu một cây xài, nhưng lại có thể khiến người nổi tính đào hoa, không thể thống chế được chính mình. Khá <cười> hạ Nơi này cũng không có nam nhân, khó trách được nữ nhân này lại nghĩ như vậy. Thú vị thật! Nghĩ vậy, Nghệ Phong liền cảm thấy chính hắn thực sự vô cùng tà ác. a Ngay lúc nghệ phong đang đợi nữ nhân này chạm đến Mỹ Hoa Bỗng nhiên nàng kêu một tiếng sợ hãi Ngay lập tức lùi về phía mặt sau mấy bước Mà đúng lúc đó, mấy con rắn đang nhìn nàng Nghệ phong sửng sốt Lúc này hắn nhớ ra hiệu quả của Mỹ Hoa Cho nên các loài rắn cực kỳ ham thích đối với Mỹ Hoa Bình thường xung quanh Mỹ Hoa nhất định có một con rắn May mắn chính là nữ nhân này tránh né rất nhanh. Nếu như bị những rắn kia đớp một cái, vậy cũng thật sự mất mạng chứ chẳng chơi. Thú vị, mỹ hoa có thể còn có thể ngăn cản Xuân Tình, nhưng những con rắn này lơ a quy quy y a tổ tông của Xuân Tình. Nghệ Phong nhìn thấy thân hình kiều diễm của nữ nhân này run rẩy, hắn không khỏi sởn sốt. Nữ nhân này đã dám đến nơi đây, vậy rõ nàng thực lực của nàng cũng không kém Vì sao lại sợ những con rắn này như vậy? Chỉ cần một kiếm cũng có thể thu thập được Dường như nữ nhân này rất sợ rắn, nhưng lại không nỡ bỏ qua đóa mỹ hoa Nàng run rẩy đứng tại chỗ, không dám có động tác gì khác Nhưng hắn không dám có cử động Cũng không có nghĩa là những con rắn này không dám cử động Chúng trường trên mặt đất Dần tiến sát về phía nữ nhân kia Con rắn phun phì phì Cho dù là nghệ phong cũng có chút cảm giác run sợ Bề ngoài của con rắn Đã khiến người người ta cảm thấy buồn nôn và sợ hãi Con rắn tiến tới gần nữ nhân Nữ nhân kia giống như đã choáng váng. Lại không biết lui về phía sau chạy trốn Nàng vẫn đứng yên tại chỗ Vì Những sắn cũng sẽ không lưu tình Chúng nó trường như bay về phía con mồi của nó Chúng há to miệng Bay về phía nữ nhân đỉnh đớp